Nếu phòng vé của mảnh vỡ hồi ức thật sự thê thảm giống như dự đoán của bên ngoài Vậy thì không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Dương Gia Cửu ở Đại Thiên Có lẽ sẽ có một vài người nhảy ra chất vấn năng lực và khả năng quyết đoán của anh Càng là ở thời điểm này áp lực của Tống Như ngày càng lớn Cô là người muốn chứng minh con mắt tinh tưởng của Dương Gia Cửu nhất trên thế giới Trong khoảnh khắc này anh vĩnh viễn là đế vương không có cách nào lay động được Không có ai có thể vượt qua anh Chỉ là tình huống dường như càng ngày càng không lạc quan rồi Thậm chí trên mạng phát ra một mảnh giấy nhỏ Tự xưng là biết rõ sự tình Nó chính mình đã làm việc cho một đoàn làm phim nào đó Quen biết 3 đến 5 người bạn trong giới Cho nên đã sớm nhìn qua những cuộn phim Được cắt ghép phía hậu kỳ rồi Nói rằng năng lực diễn xuất của Tống Như Căn bản chính là vỡ vẩn Chỉ là một bình hoa biết dương mắt nhìn tất cả những cảnh đặc sắc của bộ phim đều nằm trong video tuyên truyền 1 phút đó, khuyên mọi người tốt nhất không nên đi xem. Vốn dĩ mảnh giấy như vậy ở trên mạng căn bản sẽ không mang đến sóng gió gì, nhưng thời gian mảnh giấy đăng lên lại là trước ngày công chiếu 1 ngày. Thêm nữa, người này còn đưa ra 3 nguyên nhân không đáng để đi xem. Nguyên nhân thật giả lẫn lộn, lời bàn tán bị cường điệu hóa, giành được sự chú ý của mọi người. Hơn nữa Các blogger lớn để giành được sự chú ý độ cọ nhiệt đều chia sẻ. Những fan mê phim điện ảnh hoặc ít hoặc nhiều cũng bị lời bàn tán này ảnh hưởng. Dường như từ lúc này bắt đầu đã tuyên bố mảnh vỡ hồi ức là một bộ phim thất bại thảm hại rồi. Người có thể ở sau lưng sắp xếp một ván cờ lớn như vậy ngoại trừ đối thủ cạnh tranh còn ai khác nữa. Họ vì phòng vé không từ thủ đoạn dùng phương thức tàn nhẫn sẫm chân lên đại thiên. Đủ loại tình huống xấu xa chồng lên Lần công chiếu đầu tiên của mảnh vỡ hồi ức Thật sự khiến người ta lo lắng Tống Kiệt thấy công ty chậm chạp Không có phản hồi gì Cho nên công khai một đoạn vũ đạo mới của chính mình Còn ở cuối bài Dùng phương thức chia sẻ video nói với fan Anh ta sẽ chọn 100 người Trong tổng số fan chia sẻ video Tặng vé xem phim mảnh vỡ hồi ức Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người Đối với anh ta Cũng cảm ơn tiền bối Tống Như Đã giúp đỡ anh ta vốn dĩ thiết lập minh tinh của Tống Kiệt rất gần gũi Phan cũng sẵn sàng vung tiền cảm thấy Tống Kiệt rất có tình nghĩa đương nhiên bản thân Phan không hề ôm quá nhiều sự kỳ vọng đối với bộ phim này hoàn toàn là đi về phía thần tượng về sau con đường tuyên truyền của truyền ảnh hoàn toàn dọc khuôn theo mảnh vỡ hồi ức đoàn làm phim của Tống Nhi đi đến đâu bọn họ liền theo đến đó hơn nữa còn sở nhiều thủ đoạn cắn chặt không tha đại thiên bọn họ muốn mượn cơ hội lần này nâng cao sức ảnh hưởng và địa vị trong giới văn nghệ của chính công ty mình. Ai có thể ngờ rằng Đại Thiên cũng có ngày quay ra bộ phim thê thảm như vậy. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chuyện ảnh là công ty nào quay vậy chứ? Như thế nào mà dùng thủ đoạn độc ác như vậy, giống hệt cái lũ sâu bọ theo đuôi. Chị Hi xem tin tức tức giận nói, cô ấy luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, thời khắc này chính là nhịn không được Hình như là công ty quảng cáo Chuyển hình quay Tống như đáp lại vô cùng lạnh nhạt Chị nghe Tần Vũ nói Công ty bây giờ cũng bận rộn vô cùng Bộ tuyên truyền và bộ phận PR Vẫn luôn liên tục tăng ca Nhưng dường như không có bất cứ chuyển biến gì Đối với cục diện lớn này Nếu cứ tiếp tục như vậy Phòng vé thật sự Đúng là một trận đánh ác liệt Tống như đầy điện thoại di động xuống Trong đôi mắt hiện ra vài phần lo lắng Đối với cô mà nói Phòng bán vé không phải là quan trọng nhất cô chỉ là không muốn thấy được tâm huyết và mục của Sương Gia Cửu bị lại thủ đoạn hạ lưu này hủy diệt. Bây giờ chị sẽ đi động viên bạn bè, họ hàng người thân của chị làm cho họ đều đi xem. Chị Hi nói xong liền lấy điện thoại bắt đầu gửi tin nhắn. Tống Như nhìn chị Hi bận rộn, trái tim vẫn treo lơ lửng kia từ đầu đến cuối, không có cách nào an ổn được. Văn phòng tổng giám đốc Đại Thiên. Dích đem số liệu báo cáo mới nhất Đặt lên bàn làm việc của Dương Gia Cửu Nghĩa đến phương thức dùng thủ đoạn đầu tư của truyền ảnh Anh ta liền cảm thấy rất muốn cười Bọn họ thật sự bỏ ra rất nhiều công sức vào công tác tuyên truyền Hơn nữa còn đang giúp chúng ta quảng cáo miễn phí Thành viên hội đồng quản trị có động tĩnh gì? Không có phản ứng gì Dường như đều biết là chính họ đang tìm cái chết Dích trả lời rất thú vị Anh ta càng ngày càng chờ mong sắc mặt của đối phương Ở giây phút cuối cùng Anh ta thích nhất công việc có tính thử thách như vậy. Từ trước đến nay, Đại Thiên đều giống như vị tướng quân thắng lợi trong giới văn nghệ, mỗi lần đều có thể chèn ép đối thủ, thắng mà không tốn nhiều công sức. Lần này coi như là thể nghiệm đầu tiên hoàn toàn mới mẻ. Bất kỳ thủ đoạn nào mà đối thủ cạnh tranh sử dụng cũng đều quá thấp, đừng nói là Dương Gia Cửu, đến cả anh ta và Tần Vũ cũng lười để ý đến bọn họ. Mặc dù bên ngoài đã nổi lên phong trào không xem mảnh vỡ hồi ức, Nhiều người trong văn phòng làm việc của Đại Thiên Vẫn ngồi vô cùng ung dung Bởi vì họ biết Đại Thiên tuyệt đối sẽ không thua Nếu như bọn họ muốn dùng Đại Thiên làm đá kê chân Thì phải chuẩn bị đấu vật cho thật tốt Kế hoạch ngày mai tiến hành vẫn giữ nguyên Tăng thêm hai giảp trong thời gian chính Dương Gia Cửu quét đôi mắt lạnh lùng lên số liệu báo cáo trên bàn Lạnh giọng nói Cần thời gian tránh đối phương không? Không cần Chỉ dựa vào nội dung cốt truyện Và hiệu suất tam lưu của họ bị phá nát Lần công chiếu tiếp theo sẽ có người đến xem sao?" Dương Sa Cử vô cùng khẳng định nói. Đối phương làm quảng cáo rất thành thạo, cũng có thủ đoạn và đầu óc kinh doanh tiêu thụ, nhưng đáng tiếc là căn bản không hiểu thị trường điện ảnh, cũng chọn sai đối tượng cạnh tranh. Đại Thiên không quan tâm vé lần đầu công chiếu, bởi vì anh có sự tự tin đối với cảm nhận của bộ phim này, đợi đến lần công chiếu thứ hai, thứ ba, nhất định số liệu nhất định sẽ tăng mạnh mẽ. Nhưng truyền ảnh dựa vào hiệu ứng minh tinh Tích lũy nhân khí Hiện tại thổi phồng bộ phim này cao như vậy Đợi đến khi khán giả xem phim xong Thì chính là lúc số hiệu phòng vé Của bọn họ bắt đầu giảm rồi Lăng xe ngủ quáng Sẽ chỉ tự chui đầu vào dọ Được tôi lập tức đi liên lạc Với các giảm chiếu phim lớn Sương gia cửu lăn lộn trong giới văn nghệ nhiều năm Có thể ngồi đến vị trí hôm nay Chính là dựa vào đầu óc Và manh khóe bảy mưu nghĩ kế Anh chưa bao giờ cự tuyệt chơi trò chơi với đối thủ, anh cũng giống như tất cả đàn ông khác, đều thích khoái cảm chinh phục và sau khi trò chơi kết thúc, sáng vẻ chạy thuộc mạng chật vật của đối phương. Cuối cùng cũng đến ngày đầu tiên công chiếu bộ phim. Hai bộ phim dường như công chiếu đồng thời bởi vì mức độ tuyên truyền quá cao của truyền ảnh. Lần đầu công chiếu gần như chật kín sạp, muốn mua một vé cũng khó, cho dù nội dung cốt truyện kém, cũng có fan tầng bốc. Chào lưu này trong giới doanh nghiệp cũng là một trong những hiện trạng của giới điện ảnh. So sánh với nhau thì vé của mình vỡ hồi ức rất bình thường, chỉ là không ai biết Dương Gia Cửu đã đặc biệt mời một nhóm các chuyên gia điện ảnh ngồi ở phòng VIP của rạp chiếu phim, đều là những nhà phê bình phim ảnh và đạo diễn có sức ảnh hưởng lớn nhất trong giới điện ảnh hiện nay. Còn có một số blogger có tài khoản kinh doanh tiêu thụ, cái anh muốn chính là bắt đầu từ hôm nay. Phòng vé sẽ thẳng tắp một đường đi lên Một giờ sau khi công chiếu kết thúc Sự tranh lệch của phòng vé lần đầu công chiếu Giữa hai bộ phim vô cùng lớn Nhưng bia miệng của khán giả xem phim Lại trở thành tỷ lệ nghịch tranh lệch Một bộ phim người xem truyền ảnh Là vì thần tượng mà đến Sau khi ra khỏi sạp chiếu phim Toàn bộ đều là dư vị mê sắc đẹp Nói người này người kia quá đẹp trai Sau đó ở phía trước những tấm poster lớn Điên cuồng trụ ảnh tự sướng Một bộ phận người khác thì hối hận vì đã mua vé Toàn bộ đều khiến người ta chán ghét Nội dung cốt truyện thì như đám xác rưởi Kỹ năng diễn xuất của diễn viên thì vô cùng kém Cái gì mà phá vỡ điện ảnh chứ Tôi ở nhà xem phim hoạt hình dành cho trẻ em 3 tuổi Cũng còn hay hơn chán Lãng phí vé xem phim của tôi Thật sự không ngờ tôi lại có thể như vậy Chồng tôi ngủ gật 3 lần Mặc dù tôi thật sự thích thần thần Nhưng hy vọng cô ấy đừng nhận những bộ phim rách nát như vậy nữa Bằng không tôi sẽ thoát fan Mọi người đều đặt sự chú ý lên chuyển ảnh Sau khi công chiếu mới có thời gian quan tâm phòng vé của mảnh vỡ hồi ức Giống với tưởng tượng phòng vé không hề tốt Chỉ là xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ Hầu như là trăm phần bình luận tốt Toàn bộ những người ngày hôm nó đi xem buổi công chiếu phim Đều biểu thị vô cùng xứng đáng bỏ tiền ra mua vé Hơn nữa còn có suy nghĩ muốn đi xem lần 2 Còn có người bình luận phim Sau khi đi xem phim Viết một đoạn văn ngắn lên mạng tiêu đề rất trực tiếp Tống Như Nữ diễn viên tôi thích nhất năm nay Không có một trong Đánh giá cao như vậy Rất nhanh dẫn đến sự chú ý của khán giả Anh ta ở trong đoạn văn thừa nhận Bản thân đã nảy sinh biến động Biểu thị không chỉ ủng hộ Lần được mời xem phim này Lại có cảm giác rung động vô cùng lớn Anh ta bày tỏ xin lỗi đối với Tống Như Và toàn bộ sáng chế cũng như Đại Thiên anh ta không nghĩ tới bộ phim này lại xuất sắc như vậy, so sánh với những bộ phim cùng kỳ khác, đúng là vượt quá sức tưởng tượng. Sau khi ra khỏi sạp chiếu phim, anh ta lập tức mở laptop, viết bài văn này, rồi liệt kê ra 5 điểm đặc sắc mà bộ phim điện ảnh này đem lại. Điểm quan trọng nhất chính là nữ diễn viên chính Tống Như. Cô có thể chịu đựng áp lực rất lớn tiến vào đoàn làm phim, còn thể hiện kỹ năng diễn xuất như vậy, bỏ xa nữ diễn viên chính cách tận 10 con phố, cuối cùng thả vài tấm hình động ảnh và ảnh HD của Tông Như. Như vậy khiến cho mảnh giấy đã từng bôi nhọ mảnh vợ hồi ức chìm xuống đáy biển. Bước đi này của Đại Thiên rất chắc chắn, thông qua sự phủ định về biến chuyển của bên ngoài ở buổi công chiếu đối với mảnh vợ hồi ức, khán giả bắt đầu tò mò về nội dung cốt truyện và kỹ năng diễn xuất của Tống Như, từ một phương diện nào đó nâng cao độ nóng của bộ phim. Cục diện như vậy khiến cho các nhà đầu tư của truyền ảnh bắt đầu lo lắng. Trận quyết chiến chân chính vẫn còn ở thành tích của phòng vé trong mấy ngày tiếp theo, bọn họ vẫn còn ôm trong lòng một tim may mắn. Chỉ là Dương Gia cửu chưa bao giờ sẽ lưu lại con đường chạy trốn cho đối thủ. Sau khi Tống Như xem được tin tức, trái tim đang lo lắng kia, cuối cùng cũng được thả lỏng. Thật ra cô vẫn chưa xem hết phim, chỉ xem qua những đoạn chính. Tình thế bên ngoài bây giờ dường như đang chuyển biến tốt, cô cũng có thể thở nhẹ một hơi. Anh có kế hoạch trong nửa năm tới để em nhận một bộ phim Sau đó em có thể an tâm ở nhà chuẩn bị mang thai được rồi Dương gia cửu mang tài liệu công việc thu dọn sang một bên Ôm Tống Như vào lòng nói Được, em nghe lời anh Tống Như ngưng mặt qua, khẽ hôn lên bờ môi mỏng của anh Em thích cảm giác ỷ lại vào anh như vậy Những lời này của Tống Như khiến Dương gia cửu vô cùng thỏa mãn Anh muốn em năm nay cầm được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm Hóa ra người đại diện của em Lại tín nhiệm năng lực của em như vậy ư Tống như gối đầu lên bả vai anh ôn nưu cười Anh vẫn chưa nói cho em biết Tình hình của mình vỡ hồi ức Suốt cuộc như thế nào Bà chủ Dương Em dường như đang nghi ngờ năng lực của chồng mình đúng không Dương gia cửu Hơi cắn nhẹ cầm của cô Em cũng không nói như vậy Em chỉ là có chút bận tâm Đừng lo lắng Hai ngày nữa chúng ta cùng đi xem Anh biết Tống như vẫn chưa xem bản đầy đủ của bộ phim được. Sẽ có rất nhiều người thích tạo hình diễn viên trong phim của em Anh nghĩ không bao lâu số lượng fan của em sẽ tăng rất lớn Sư gia cửu ôm cô ngồi lên ghế sofa nhẹ nhàng vân về tóc cô Thật ra sự khác biệt giữa phim điện ảnh và phim truyền hình không hề lớn Chuyện trong giới văn nghệ đều là trao đổi Đừng bị soạn sợ bởi những chiêu trò của họ phải tin tưởng chính bản thân mình Không cần nghe theo những lời bản luận kia Toàn tâm làm tốt chuyện của chính mình của hoạt động của đại thiên tử chết đến nay luôn là xuất sắc trong giới bọn anh không phải là muốn chiến thắng đối phương mà là muốn chiến thắng chính mình nghe sau những lời dư gia cửu nói khóe miệng tống như nâng lên sáng vẻ tươi cười Ừ nó cho cùng vẫn là anh có lòng tin đối với bộ phim này anh cũng rất có lòng tin đối với em sư gia cửu vẫn luôn là một người vô cùng tự tin khi anh nói những lời này khí lạnh lộ rõ trong con người, càng khiến người ta không dám chi truyền ánh nhìn. Anh thật sự đúng là trời sinh để làm đế vương. Người đàn ông như vậy thật khiến cho người ta mê muội. Tống Như dựa vào lồng ngực của anh, cảm thấy an lòng vô cùng, cô hoàn toàn yên tâm, hơn nữa càng đầy hy vọng với tiền đồ trước mắt. Oa, quá kinh diễm rồi, Tống Như cũng quá đẹp đi. Hơn nữa kỹ năng diễn xuất vượt qua cả hạng nhất. Phán đoán sơ suất Không ngờ rằng những người trên mạng đều là bôi nhọ cô Tôi lập tức chuyển fan Nhìn ra được diễn viên chính đều rất tận tâm Bằng không hiệu quả sẽ không tốt như vậy Về sau tôi chỉ tin tưởng chuyện tận mắt mình trông thấy mà thôi Ngoại trừ cô ấy, ai có thể diễn tốt như vậy chứ Ban đầu cô ấy mang theo áp lực tiến vào đoàn làm phim Không ai có để tâm tới cảm nhận của cô ấy Bây giờ cô ấy tuyệt đối xứng đáng nhận được những chẳng vỗ tay Sau khi những người bạn trên mạng xem qua bộ phim, đều đứng ra lên tiếng đính chính cho Tống Như, so với truyện ảnh, chỉ biết dùng cách thức lăng xê, lừa gạt số đông người tiêu dùng, Mạnh Vỡ Hồi ức tuyệt đối là tác phẩm có lương tâm. Trên vấn đề độ nóng, truyện ảnh quả thật vẫn có ưu thế, nhưng xét về phương diện dư luận, Mạnh Vỡ Hồi ức đang từng bước đi lên vô cùng thận trọng. Ngoại trừ bộ phim bản thân đã vô cùng xuất sắc, kỹ năng diễn xuất của Tống Như Cũng khiến người ta có ấn tượng sâu sắc Bởi vì khoảng thời gian tuyên truyền trước đây Truyền ảnh không ngừng bôi nhọ Tống Như Hiện tại mê lực tương phản càng tăng thêm rõ ràng Nếu không phải mọi người đều coi thường Tống Như Có sự kỳ vọng vô cùng thấp đối với kỹ năng diễn xuất của cô Thì làm sao lại có sự kinh diễm như hiện tại chứ Có rất nhiều người đều được lại bình luận trên mạng Nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với kỹ năng diễn xuất của Tống Như Cho nên đều đi mua vé xem phim Sách lược của Dương Gia Cửu đã có thành quả Có điều anh vẫn như cũ Sẽ mời một số người nổi tiếng trong ngành Vào phòng VIP xem phim Anh chính là muốn nói với tất cả mọi người Tống Như có thể đứng vững Trước những lời chất vấn như thế này Anh muốn mở đường cho các tài nguyên Mà Tống Như sẽ được nhận sau này Mỗi một quyết đoán của Dương Gia Cửu Đều không chịu phải ảnh hưởng của đối thủ cạnh tranh Sạch sẽ gọn gàng Buổi chiều hôm đó Tống như được Tần Vũ dẫn tới phòng vip của sạc chiếu phim Xương gia cửu đặc biệt bao trọn cả phòng đưa Tống như đi xem ngồi ở ghế phía trước tâm tình của Tống như rất tế nhị đặc biệt bên cạnh cô còn có người bạn đồng hành Xương gia cửu lần đầu tiên cô cùng với người mình yêu đi xem bộ phim sau chính mình đóng trong lòng nói không ra Rốt cuộc đó là loại cảm giác gì khi nhìn thấy tên của họ xuất hiện trên màn hình lớn trái tim của Tống như giống như đang chơi lơ lửng trên những đám mây. Bộ phim kéo dài 1 tiếng rưỡi, nội dung cốt truyện chặt chẽ, tình tiết đảo ngược, hình thành cao trào phía gần cuối phim. Đối với vận mệnh bất an của mình, nhân vật nữ chính không hề từ bỏ chính mình, một lần nữa có lòng tin với mình. Cô sẽ dùng sự nỗ lực của mình nói với cả thế giới, cô không phải là kẻ yếu. Hồi ức lần lượt hành hạ cô, nhưng cô lại chưa hề chịu khuất phục. Ở trên người cô Người xem có thể thấy được rất nhiều tấm hình thu nhỏ của cuộc sống. Một bộ phim phi thương mại như vậy đúng là bất ngờ khiến cho người ta cảm động. Nó không có sự lăng xê nào, cũng không có gì đặc hiệu, nhưng lại cho người ta một cảm giác dư vị vô cùng. Dùng cách thức chân thành của cô để làm cho nhân vật này có hồn. Những người từng không coi trọng cô, kẻ ngoài miệng ngông cuồng bêu xấu cô, bây giờ cũng bị mất mặt. Cô Quả Thực đã từng im lặng, cũng từng bị nghi ngờ, nhưng không có nghĩa rằng, của Vĩnh Viễn sập chân tại chỗ. Tống Như dùng cách của mình chứng minh cho chính mình, rất nhiều người hâm mộ của Tống Như đã xem lần hai. Số bày tỏ rằng Tống Như không để cho họ thất vọng, họ tuyệt đối không hối hận khi trước sau như một vẫn ủng hộ cô. Cô là một diễn viên giỏi, một tấm gương tốt, trở thành người hâm mộ của cô là một chuyện để cho người ta tự hào. Bởi vì bên ngoài giọng giải khen ngợi, bài viết từng bêu xấu kỹ năng diễn xuất của Tống Như bị người đào lên Ngay cả người viết bài cũng bị bắt được, dùng thứ thủ đoạn tồi tàn này để lăng xê, đúng là để cho người ta khinh thường. Sau khi đối thủ thấy tình thế thay đổi, căn bản không dám xa tay nữa, bởi vì dư luận người xem đã phân hóa thành hai cực, bọn họ căn bản không thể chống lại ác chủ bài của Đại Thiên. Sự sắp đặt của Dương Gia Cửu cực kỳ ổn định, hiệu quả cũng như mong muốn mảnh vỡ hồi ức đã cải thử hồi sinh rồi, nhưng mà bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Phòng bán vé trong hai ngày ngắn ngủi cũng không thể quyết định thắng bại, tất cả đều phải xem số liệu cuối cùng của phòng bán vé. Có Dương Gia Cửu chủ trì đại cuộc, người của Đại Thiên cũng không lo lắng Mạnh Vỡ Hồi Ức sẽ thất bại, bởi vì Dương Gia Cửu chính là một người sẽ không thất bại. Anh có thể đi tới ngày hôm nay, trở thành bến cảng chắn gió cho Tống Như, cũng bởi vì lúc nào anh cũng có thể giữ được sự sáng suốt. Riêng chuyện này Tống Như và anh hết sức giống nhau. Trong tình huống ác liệt nhất Làm sao phán đoán và lựa chọn tối ưu nhất Chính là điểm chung của hai vợ chồng Ngày thứ hai sau khi công chiếu Có rất nhiều đạo diễn chủ động liên lạc Với Dương Gia Cửu Ai cũng không phải kẻ ngốc Giá trị nhan sắc và kỹ năng diễn xuất của Tông Như Rõ rành rành ra đó Lúc này không chủ động tranh thủ Há chẳng phải là đưa tiền nhà mình Ném ra ngoài cửa sổ sao Dương Gia Cửu còn có một con ác chủ bài Không công bố cho mọi người Đó chính là đồng lúa mạch Dựa theo kế hoạch của anh Thời cơ còn chưa chín mùi Anh phải đợi một cơ hội thuận lợi nhất Để cho đồng lúa mạch rực rỡ trên toàn thế giới Chị Hy, Trần Viễn và Dích Cũng cùng đi xem bộ phim đó Phát hiện Tống Như biểu hiện thật sự quá tốt Nhất là chị Hy Cô ấy không nhịn được Mà đỏ hốc mắt ngay trong giảm chiếu phim Từng bước một xem Tống Như đi tới ngày hôm nay Cô ấy thật sự đau lòng cho Tống Như Tống Như lợi hại quá Diễn nhân vật này sống động như thật Sau khi dích xem phim xong Từ trong thâm tâm phát ra xúc động Em ấy đã cố gắng rất nhiều Mới có thể làm cho kỹ năng diễn xuất của mình tinh xảo như thế Lúc đầu khi trong đoàn làm phim Mỗi ngày em ấy dậy sớm hơn người khác 2 tiếng Tối ngủ muộn 2 tiếng Ngay cả giờ cơm trưa Cũng đều học thuộc kịch bản Chị Hy nhớ lại chuyện khi đó Không nhịn được mà cảm khái Ngô tịnh nhiên khẩn trương không nói nên lời Sợ hãi lắc đầu Tôi nghe không hiểu. Tôi muốn cô nói cho tôi tất cả tin tức có liên quan đến Tống Như, làm quân cờ của tôi, báo cáo tất cả tình báo nội bộ của Đại Thiên cho tôi. Tại sao anh lại tìm tôi chứ? Tôi chỉ là một người mới vừa ký hợp đồng, tôi căn bản không tiếp xúc được với Tống Như. À, cô đĩ này, dám đùa tôi à? Cô tưởng tôi không biết chuyện các cô, có một người tên là Hạo Dịch, là em trai ruột của Tống Như sao? Hai người cùng nhau ký hợp đồng, ngày nào cũng cùng nhau, chẳng lẽ cậu ta giấu giếm cô? Ngồi tịnh nhiên mạnh mẽ xiết nắm đấm Cô ta hối hận vì lòng tham nhất thời Lên xe của đồng sự Hoàng Gần đây tôi đang đầu tư một bộ phim Vốn là tất cả đều thuận lợi Nhưng mà dương gia cửu lại kiếm chuyện sau lưng tôi Tôi còn cách nào chứ Nên đành ra hạ sách này vậy Nếu tôi không lấy lại vốn gốc Tôi sẽ khiến cho anh ta tan cửa nát nhà Trong mắt chủ tịch Hoàng Hiện lên sự thù hận cùng độc ác Anh ta còn rất nhiều thủ đoạn chưa mang ra Không biết cho đến lúc này Bọn họ còn có thể ngồi được không? Ngồi tịnh nhiên chỉ là một người mới vào nghề Mới 20 tuổi Căn bản chưa từng thấy trận chiến như vậy Cô được ký hợp đồng với Đại Thiên Là dựa vào thực lực của bản thân Bình thường lúc huấn luyện Đi tương đối gần Tống Kiệt Công ty thậm chí cũng có để ý cho bọn họ Trước tiên là một nhóm tạm thời Như vậy theo như nhu cầu mỗi bên Càng có sức cạnh tranh Chính vì điểm này Cô mới có thể bị Chủ tịch Hoàng nhìn chằm chằm Thật ra quãng thời gian này, người mới huấn luyện, cô sớm được thấy một vài âm mưu thủ đoạn trong giới. Cũng biết mọi người có thể hót, sau lưng đều có chút tài năng, lại không nghĩ rằng chuyện như vậy có một ngày sẽ rơi xuống người mình. Cô ấy chỉ là thật lòng thích hát, không muốn trở thành quân cờ của bất kỳ ai. Sự thật là cô không thể thay đổi giới này, nhưng cô có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Sau khi miễn cưỡng đồng ý với chủ tịch Hoàng, Ngô Tĩnh Nhiên liền quay về nội thành, Chạy về phía phòng tập múa Thời gian này Tống Kiệt nhất định Còn đang một mình luyện tập Quả nhiên cô để cửa ra liền thấy Tống Kiệt quay về phía gương tập múa Tiểu nhiên Em sao lại mặc như vậy Tống Kiệt lo vệt mồ hôi Ngại ngùng rời đi ánh mắt Bởi vì váy ngắn của Ngô Tịnh Nhiên Thật sự rất gợi cảm Em có việc muốn hỏi anh Ngô Tịnh Nhiên tắt đèn phòng tập múa Sau đó khóa trái cửa lại Em đã xảy ra chuyện gì Em hỏi anh trả lời Ngô Tịnh Nhiên buộc mình bình tĩnh lại sau đó mở miệng Anh là em trai của Tống Như sao? Bây giờ cô vô cùng gấp gáp Một khi bước theo bước đi này Có nghĩa là sau này cô phải đối mặt với rất nhiều đường cùng Khó có thể chịu đựng Hơn nữa cô cũng không biết suốt cuộc làm vậy có đúng hay không Tống Kiệt sửng sốt một chút Qua ánh đèn, dạ quang Quay mặt lại nhìn Ngô Tịnh Nhiên Sao em biết? Ngô Tịch Nhiên hít sâu một hơi, giọng trầm thấp, "Phía đầu tư sinh động tới tìm em, uy hiếp em để em ra tin tức có liên quan đến Tống Như từ miệng anh." Tuy không nhìn thấy vẻ mặt cô, nhưng Tống Kiệt cảm thấy cô rất chân thành. "Bọn họ con bắt em gái em. Em thế nào cũng được, nhưng không thể trơ mắt nhìn em gái em bị bọn họ chà đạp. Vì vậy, anh có thể giúp em, cứu em gái em không?" Vốn dĩ cô có thể lựa chọn đón nhận giao dịch của đối phương, Có thể nhận được một khoản tiền Nhưng cô không làm vậy Cô lựa chọn thẳng thắn Xin lỗi, anh không ngờ Chị em, anh lại Đầu nhìn cô ấy Cũng là một ý kiến hay Tôi đang định đi nước ngoài chơi hai ngày đây Cô đi cùng tôi Bùi Hiển Hiển lắc đầu trịnh trọng nói Em phải làm việc Học thêm nhiều một chút Quý trọng mỗi một cơ hội Nếu như anh muốn tìm một người cùng anh chơi Làm phiền anh đi tìm người khác Em không thích hợp làm trợ lý của anh Hơn nữa em cũng không muốn ngày nào Cũng nhìn thấy một người đàn ông Ăn không ngồi rồi lắc lư trước mặt em Ông Dương Hải bị cô ấy Làm cho nghẹn họng không cách nào phản bác Lúc này ở bên cạnh Dần dần có người chú ý tới bọn họ Để tránh bị người ta nhận ra Mà đưa tới phiền toái không cần thiết Lúc này anh ta ôm Bùi Hiền Hiền vào lòng Nhanh chóng đưa cô ấy đi ra khỏi trung tâm thương mại Được rồi tôi diễn tôi diễn Bùi Hiền Hiền cúi đầu nở nụ cười Vậy nhận thêm một bộ phim nhé." Ông Dương Hải không trả lời, nhưng đột nhiên cảm thấy mình hình như bị người ta gài. Khi tình thế của Mạnh Phỡ hồi ức không ngừng chuyển biến tốt, người của đoàn làm phim truyền ảnh ngồi không yên, bắt đầu tích cực làm hoạt động tuyên truyền, giống như muốn cùng Đại Thiên đánh một trận phân cao thấp vậy. Còn lợi dụng danh tiếng của các diễn viên chính, cám dỗ người hâm mộ, đời người hâm mộ đứng ra nói chuyện cho họ, nói rằng bọn họ cũng không phải là không có kỹ năng diễn xuất. Mà là đang học hỏi Cứ thế một lần nữa dấy lên một làn sóng Có người hâm mộ vì ủng hộ thần tượng của mình Thậm chí lên mạng bình luận phim Mảnh vỡ hồi ức Nói rằng đây là bộ phim tệ nhất năm Cho điểm âm Nhưng thật ra thì họ căn bản cũng không xem qua Những trò vặt vãi này căn bản không vào nổi mắt dương gia cửu Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn duy trì thái độ trấn tĩnh cẩn thận Loại thủ đoạn này anh đã gặp nhiều rồi Mọi người đều là đối thủ cạnh tranh Cũng là vì lợi ích kinh tế Anh cũng có thể hiểu được, bởi vì người thăng lợi cuối cùng chỉ có một. Tổng giám đốc, bên ngoài đoàn làm phim truyền ảnh, có một nữ diễn viên mới công khai, bày tỏ kỹ năng diễn xuất của mình nghiền ép bà chủ. Còn nói bà chủ chỉ lợi dụng ưu thế hậu kỳ để cắt nối biên tập. Xem ra cô ả, quá mong nổi tiếng rồi. Trần Viễn khinh thường báo cáo tin tức cho Dương Gia Cửu. Anh chỉ chú ý tới tin tức có liên quan đến Tống Như, bởi vì những tin tức khác Dương Gia Cửu căn bản không để ý. Ở cái giới nghệ thuật biến ảo khó lường này Chỉ có anh vẫn luôn chín chắn như trước Tại sao bọn họ Không dám viết bài về Hàn nhất Còn không phải là vì Địa vị của Hàn nhất bày rõ ra đó sao Bọn họ không dám động vào Nhưng mà hạo dịch đã phản kích họ rồi Lợi dụng ưu thế, thế của người hâm mộ Làm cho kế sách của đối phương Bị hủy từ trong nôi Ai có thể ngờ được có một ngày Tống Kiệt Lại đứng ra bảo vệ cho Tống Như Không uổng công thương cậu ta Dương Gia Cửu bình tĩnh đáp lại một tiếng Chỉ là thủ đoạn của công ty quảng cáo đó rất âm hiểm Vẫn phải để ý nhiều hơn Nếu không, không biết lúc nào Sẽ nhảy ra cắn chúng ta một cái Tiếp tục quan sát chiều hướng của họ Để cho bên xích cũng chú ý hơn Bây giờ toàn bộ sự chú ý của Dương Gia Cửu Đều đang đổ vào việc chọn kịch bản tiếp theo cho Tống Như Chỉ là nhìn tới nhìn lui Quyền duy nhất hợp ý anh Lại là quyền anh không muốn chọn nhất Buổi tối Tống như thấy sau khi Dương Gia Cửu về nhà Vẫn như đang cân nhắc gì đó Ăn cơm tối xong Liền theo anh đi vào thư phòng Em có thể giúp anh chia sẻ chuyện gì không? Cô biết những chuyện mình có thể làm là không nhiều Nhưng chỉ cần Dương Gia Cửu cần cô Cô tuyệt đối là người phấn đấu quên mình nhất thế giới Là kịch bản Trước mặt Dương Gia Cửu Để một kịch bản được đặt tên là Tình yêu trong lửa thể loại phim sán điệp chiến tranh có nghĩa là có nhiều cảnh đánh nhau, cảnh bắn súng. Vì theo đuổi hiệu quả quay phim chân thực, ở phương diện huấn luyện viên cũng sẽ lựa theo tiêu chuẩn quân đội. Trong mưa bom bão đạn như thế không bị thương mới là lạ. Sẽ thích hợp sao? Tống Như xem qua giới thiệu vắn tắt của nội dung vở kịch, đây là một bộ phim nói về chiến hữu của nhân vật chính bị gián điệp hại chết, nữ chính vì truy tìm hung thủ, hóa thân thành phản gián điệp, trong quá trình gặp được nam chính nhưng lại phát hiện đối phương Chính là gián điệp cô muốn tìm Lần này nữ chính thật sự là một nữ quân nhân Cô không biết dùng lời ngon tiếng ngọt Để biểu đạt tâm trạng mình Quả đấm lạnh như băng Và khẩu súng là vũ khí mà cô am hiểu nhất Đây cũng quá đẹp trai rồi Tống như cười nói Nội dung vở kịch trông rất hấp dẫn Tính cách của nữ chính Làm người kính nể Nếu như diễn được Nhất định sẽ rất kích thích Dương Gia Cửu chọn kịch bản Cái quan trọng nhất muốn xem Chính là đầu mối chính của kịch bản này Nội dung về kịch phải đầy đủ Tình tiết phải đủ để hấp dẫn người Hơn nữa anh biết Tống như cần nhất là vai diễn có thể thay đổi hình tượng Đẩy tính khiêu chiến Đây là một trong những điều kiện mà anh chọn kịch bản giống như cần một bước đột phá Cần một kịch bản hay hơn Để thiết lập địa vị của cô trong giới nghệ thuật Cách này là vững chắc nhất Nhưng mà anh không muốn để em chịu khổ bị thương Dương gia cửu cao mày Anh suy nghĩ thêm một chút nhưng đây là lựa chọn tốt nhất, nếu không anh cũng không do dự như thế đúng không? Tống Như hiểu anh, bỏ cà phê lên bàn, vùi trong ngực anh nhẹ giọng nói, em tin vào ánh mắt của anh, bởi vì khó nên hồi báo lấy được cũng càng nhiều, đây là tác phẩm cuối cùng của em trước khi chuẩn bị mang bầu, không phải nó không được. Tống Như phải dùng cách đó để bắt đầu giai đoạn tiếp theo của cuộc sống. Dương Gia hôn nhẹ lên cô, từ trên mặt anh có thể thấy được tràn đầy sự lo lắng không thôi. Vừa nghĩ tới Tống Như có thể phải sử dụng hệ thống dây treo, diễn cảnh đánh nhau, thậm chí mấy ngày mấy đêm ngủ trong rừng mưa nhiệt đới, anh cũng không thể nào đau lòng cho được. Anh là người đại diện của em, anh biết tự phán đoán, chờ qua một thời gian ngắn, cơ hội của em sẽ nhiều hơn. Tống Như gật đầu, biết anh lo lắng cho cô, thế nên cũng không vội vàng kiên trì, vậy thì từ từ suy nghĩ thêm cũng đến giờ rồi, nên nghỉ ngơi. Được, anh cũng đang có ý đó Nói xong anh ôm đến Tống Như Cất bước đi vào phòng ngủ Đêm khuya trong một căn biệt thự Ở ngoại thành vắng vẻ Một nữ ca sĩ mặc một chiếc váy da ngắn Màu đen quỷ dưới đất Trước mặt tất cả đều là ly rượu vang Bên kia có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng Đang ngồi hút một điếu xì gà đắt tiền Sau lưng anh ta có bốn tên vệ sĩ Cô ngô này Cô đừng vội vàng từ chối tôi thế chứ Nghe điều kiện của tôi đã Rồi từ chối cũng không muộn Anh suốt cuộc anh muốn làm gì Trên mặt nữ ca sĩ hiện lên vẻ kinh hoàng Nước mắt lăn quan lộn lại trong hớp mắt Khóc gì đấy Đây lao đi Anh ta vứt cho nữ ca sĩ một xúc khăn giấy rồi cười nói Tôi biết cô là ca sĩ mà đại thiên ký hợp đồng Hôm nay mời cô đến đây Chính là vì muốn nói chuyện buôn bán với cô Chỉ cần cô làm theo lời tôi Cô có thể bình yên vô sự rời khỏi nơi này Còn nếu như Cô vì công ty nghệ thuật tồi tàn đó Mà từ chối tôi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 cô cũng không biết rốt cuộc làm vậy có đúng hay không. Tống Kiệt sững sốt một chút, qua ánh đèn xạ quang, quay mặt lại nhìn Ngô Tịnh Nhiên. Sao em biết? Ngô Tịnh Nhiên hít sâu một hơi, giọng trầm thấp, phía đầu tư sinh động tới tìm em, ủy hiếp em để em moi ra tin tức có liên quan đến Tống Như từ miệng anh. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt cô, nhưng Tống Kiệt cảm thấy cô rất chân thành. Bọn họ còn bắt em gái em. Em thế nào cũng được, nhưng em không thể trơ mắt Nhìn em gái em vì bọn họ trả đạp Vì vậy anh có thể giúp em Cứu em gái em không Vốn dĩ cô có thể lựa chọn đón nhận Giao dịch của đối phương Có thể nhận được một khoản tiền Nhưng cô không làm vậy Cô lựa chọn thẳng thắn Xin lỗi anh không ngờ chị anh lại khiến em Rơi vào hẳn cảnh khốn khó như vậy Người ở đây nói xin lỗi không phải là anh Bây giờ cấp bách nhất là cứu em gái em Tống như gật đầu hơi trao mày Bây giờ dựa vào khả năng của hai chúng ta Không có cách nào cứu con bé Hơn nữa Người nhà em hẳn cũng rất nguy hiểm Anh nghĩ nên đi tìm Tổng Giám Đốc Dương Anh ấy nhất định có cách Nhưng mà Tổng Giám Đốc Dương đồng ý giúp em sao Cái này em yên tâm Tống Kiệt đi về phía cô Lần nữa mở đèn phòng tập múa lên Chỉ cần là chuyện liên quan đến chị anh Tổng Giám Đốc Dương liền tuyệt đối sẽ không mặc kệ Một người vì tiền tài lợi ích Không tiếc dùng thủ đoạn thấp kém như vậy Nên bị báo ứng Ngôi tịnh nhiên cúi đầu Cảm ơn. Không, người nói lời cảm ơn là anh. Trong giới này có quá nhiều người lừa gạt, Hôm nay em có thể thẳng thắn về như vậy đã chứng minh lập trường của em, bây giờ bản thân anh cũng cảm nhận được, tại sao chị ba của anh lại nói với anh giới giải trí không hợp với anh. Vậy lúc nào thì đi gặp tổng giám đốc Dương? Để tránh sự việc tiếp tục trở nên khó có thể khống chế, Tống Kiệt lập tức đưa Ngô Tịnh Nhiên tới biệt thự Lan Đình. Lúc này Cả tòa chung cư đèn đuốc sáng choang Lộ ra cảnh thượng phồn hoa Cùng với cảm giác ngột ngạt Khó mà diễn tả thành lời Dương Gia Cửu thấy Tống Kiệt mang theo Ngô Tịnh Nhiên tới đây Ngước mắt lên hỏi Có chuyện gì sao Tống Kiệt gật đầu kéo Ngô Tịnh Nhiên tới trước mặt Dương Gia Cửu và Tống Như Nói ra đầu đuôi câu chuyện Sắc mặt Tống Như theo lời nói của anh ta Càng ngày càng trầm lạnh Sáng vẻ không chú ý vốn dĩ của cô biến mất không thấy Gia Cửu Dương Gia Cửu đưa tay nắm chặt tay cô Anh sẽ lập tức để Trần Viễn Điều tra lai lịch của bọn họ Giải quyết chuyện của giới giải trí Phải dùng cách của giới giải trí Những người kia rõ ràng Không để Đại Thiên vào mắt Anh định làm gì? Tống Như hỏi Tôi cảm thấy em gái cô bây giờ Cũng không ở trong tay hắn ta Bởi vì hắn ta dám uy hiếp cô Lại không sợ cô báo cảnh sát sao Nếu như cảnh sát tham gia vào Hắn ta lại dự định kết quả thế nào Hắn ta chỉ muốn lừa gạt tin tức của cô Cô từng thử gọi cho em gái chưa Sư gia cử cân nhắc lý tính Tôi đã gọi điện thoại Gọi không được Hơn nữa ba mẹ tôi nói Em gái tôi rất lâu rồi Không liên lạc với bọn họ Học cấp 3 ở nơi khác Đưa thông tin cụ thể của em gái cô cho tôi Tôi phái người đi tìm Nếu như có thể đảm bảo an toàn của em gái cô Như vậy chuyện này Liền không có quan hệ gì với cô nữa rồi Vậy người nhà cô ấy thì sao Tống Kiệt có chút lo lắng Tôi sẽ chịu trách nhiệm Dương Gia Cửu ý tứ sâu xa nhìn Tống Kiệt Tôi nói được làm được Tống Kiệt gật đầu Anh rẻ em tin tưởng anh Tiểu nhiên em yên tâm đi Có anh rẻ anh ở đây Em gái anh và người nhà em nhất định không sao đâu Tống Như và Dương Gia Cửu nhìn nhau một cái Chỉ là lúc này An toàn của Ngô Tịnh Nhiên cũng là vấn đề Cô ấy mới là người nguy hiểm nhất Em sẽ chăm sóc cô ấy Tống Kiệt nói xong Liền mang Ngô Tịnh Nhiên rời đi Chúng em về ký túc xá của thực tập sinh Tổng giám đốc Dương xin nhờ anh. Đôi mắt thâm thí của Dương Gia Cửu vẫn nhìn bọn họ rời đi. Một vệt tàn khốc, xẹt qua đáy mắt anh. Có lẽ anh đánh giá thấp sự tham lam của đối phương. Tống như tiễn bọn họ đi, xoay người ôm lấy Dương Gia Cửu. Em có chút lo lắng. Anh biết, em không muốn khiến người vô tội bị liên lụy. Anh sẽ xử lý tốt. Dương Gia Cửu dịu dàng an ủi cô. Vậy thì tốt. Tống như nghe lời này của anh thả lỏng không ít. Chỉ là một lần cạnh tranh điện ảnh lại dinh líu đến nhiều âm mưu đen tối như vậy, Dương Sa Cửu đã quen với những điều này từ lâu, nhưng tống như là một diễn viên, còn không có thể tiếp thu chiến tranh giữa các ông lớn phía sau hậu trường. Nhiều năm như vậy, Dương Sa Cửu vẫn cố gắng duy trì nội bộ đại thiên được sạch sẽ, chính vì để giới giải trí còn có một nơi khiến người ta yên tâm. Nghĩ tới những điều này tống như ôm anh chặt hơn nữa, mặc kệ con đường sau này âm u cỡ nào, em đều kề vai chiến đấu với anh. Em là vợ anh Anh muốn cương chiều em bảo vệ em Nhưng em cũng muốn đứng bên cạnh anh Cùng anh đối mặt với núi đao biển lửa Vì anh cho dù là ngày tận thế Em cũng sẽ không lủi bước Điểm này dư Gia Cửu đương nhiên tin tưởng Chủ tịch Hoàng kia sử dụng mưu kế thấp hèn như vậy Có thể thấy được bản thân hắn ta có bao nhiêu thấp kém Lần này cứ để Dương Gia Cửu cho hắn ta Một bài học nhớ đời Chào hắn ta biết Không phải ai cũng có thể quay phim Suốt đêm Dương Gia Cử để Trần Viễn đi thăm dò, rất nhanh liền có tin tức của em gái Ngô Tịnh Nhiên, hóa ra trường học tổ chức hoạt động học tập khép kín, vì vậy tạm thời không liên lạc với người nhà. Nhưng cũng có thể xác định người đang ở trường học rất an toàn. Lúc Ngô Tịnh Nhiên và Tống Kiệt nhận được tin tức, hai người đang ngồi ở trước gương phòng tập múa, trong phòng đen thôi, chỉ có ánh sáng đèn đường bên ngoài. Không ngờ Tổng đốc Dương lợi hại như vậy, nhìn thấu âm mưu của đối phương bằng không. Em còn không biết phải lo lắng bao nhiêu Ngô Tịnh nhiên thở vào nhẹ nhõm Thà lỏng nằm trên sàn nhà Đúng vậy anh ấy là anh rể anh Nếu như không lợi hại Chị anh sẽ gả cho anh ấy sao Tống Kiệt vui vẻ thay cô Em gái em đã an toàn Vậy đối phó với chủ tịch Hoàng liền đơn giản hơn nhiều Ngô Tịnh nhiên gật đầu Che đậy chút tình cảm ướt át trong mắt Thời gian còn sớm Em giúp anh đệm nhạc Anh tập hai đoạn nữa đi Được Tổng giám đốc Đây là tất cả tư liệu về chủ tịch Hoàng kia Lúc còn trẻ đánh bạc Thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi rất nhiều Sau đó tìm một phú bà mới trả hết nợ Hắn ta làm việc rất nhanh gọn Thuộc hạ là kẻ mọi người gọi là anh Phi Nhưng hắn ta có một ông chủ trên đầu Chính là ba nuôi của phú bà kia Có một chút bối cảnh sang hồ Người bên ngoài cũng gọi ông ta là ông Trần Trần Viễn sắp xếp tài liệu quan trọng ra Báo cáo cho Dương Gia Cửu Dương Gia Cửu gõ bàn một cái Gọi ông Trần này ra gặp mặt một lần đã hẹn rất nhanh liền có tin tức Trần Viễn trả lời ngay trước khi anh ta đã vô số lần cùng Xương gia cửu xử lý chuyện như vậy đã quen thuộc từ lâu mặt khác chủ tịch Hoàg này cũng và một lần chuẩn bị đàm phán nói xong Dương gia cửu liền không để ý tới chuyện này nữa tiếp tục lật xem tài liệu khác của công ty đặc biệt sắp xếp buổi diễn mảnh vỡ hồi ức mời những phóng viên đã hẹn cùng với nhà truyền thông chính đến xem Anh muốn vận dụng tất cả thủ đoạn Có thể lợi dụng triệt để khiến mọi người đều biết chuyện Tống Như Có kỹ năng diễn xuất Sau này sẽ không bao giờ hoài nghi cô nữa Hoạt động một bộ phim Còn lâu mới đơn giản như nhìn bề ngoài Chỉ là đối với Dương Gia Cửu mà nói Chỉ cần vững vàng bước từng bước Sẽ không sợ phim không nổi Rất nhanh Trần Viễn liền nhận được phản hồi của đối phương Cùng với địa điểm gặp mặt càng tốt hơn Vì không để Tống Như lo lắng Dương Gia Cửu không nói thêm gì chỉ nói là phải xử lý một số chuyện về nhà muộn, giống như cảm thấy thời gian quá đúng lúc, liền gọi điện thoại hỏi Trần Viễn, quyết định sau khi bọn họ gặp mặt, tự mình lái xe đi đón chồng mình. Bọn họ hẹn gặp ở một quán bar. Ông Trần là một người đàn ông trên 50 tuổi trầm ổn, mặc một thân áo đen kiểu áo tôn trung sơn, khiến người ta có cảm giác gọn gàng, nghiêm túc. Vừa thấy anh, ông Trần liền nở nụ cười. Thanh niên bây giờ đều rất lợi hại, làm việc gì cũng mạnh mẽ vang dội, lại như tổng giám đốc Dương cậu Khiến lão giả tôi hơi sốt sắng Ông Trần nói đùa rồi Dương Gia Cửu rất khẳng định Ông Trần biết ý đồ của anh đến đây Tôi có một khoảng thời gian không gặp Tiểu Hoàng Không biết nó lại nhúng tay vào chuyện kinh doanh tiện ảnh Gây thêm phiền toái cho Tổng Giám đốc Dương sao Uống vào mấy chén Bất luận từ lời nói hay phong cách làm việc Ông Trần đều nhận ra được Dương Gia Cửu Là người vô cùng có năng lực Đối với anh 100 chủ tịch Hoàng gộp lại cũng không đủ nhìn Rất nhanh Chủ tịch Hoàng cũng nhận được tin tích chạy tới Ngồi đi tiểu Hoàng Vừa rồi Tổng giám đốc Dương Hàn huyên mấy câu với ta Ta cảm thấy cậu ấy là một thương nhân vô cùng tinh mắt Kinh doanh điện ảnh Cậu phải học hỏi nhiều Đừng dùng một bộ chiếc kia không ra hồn Sắc mặt chủ tịch Hoàng hơi đổ Lúng túng ho khan hai tiếng Ba nuôi Dương Gia Cửu ở bên cạnh ý tứ sâu xa Bổ sung một câu Nếu chủ tịch Hoàng không hài lòng Với bộ phim mình quay Cũng có thể lấy lại trọn vẹn Bỏ sức ở công đoạn chế tác hậu kỳ Họ Dương kia Tôi kinh doanh thế nào không cần cậu tới dạy tôi Cậu dựa vào cái gì vinh vang đắc ý như vậy Lẽ nào chỉ có cậu có thể làm phim sao Người khác không thể quay chắc Chủ tịch Hoàng có chút tức giận Cầm miệng Cậu là người nào ta còn không hiểu sao Nếu cậu cạnh tranh thỏa đáng Tổng giám đốc Dương sẽ tìm đến ta sao Ông Trần gãi đầu không khách khí quát lớn Thật ra bây giờ cách buổi công chiếu kết thúc Cũng chỉ còn thời gian một tuần Mọi người chọn chiếu phim vào lúc này Cũng vì kiếm tiền Không bằng nhiệm bộ một bước Sau quyền quyết định cho thị trường Đừng ai can thiệp vào Thế nào Dựa vào cái gì Chủ tịch Hoàng vừa nghe liền cuống lên Hắn ta đương nhiên biết bộ phim này của mình là trình độ gì Nếu như cạnh tranh công bằng Hắn ta còn có thể kiếm lời sao Được nếu như vậy tôi lùi một bước Ông tùy ý Sương gia cử vô cùng thô bạo nói ra một câu như vậy Lập tức trên người tản ra khí thế Ép chủ tịch Hoàng không nói sai lời, ngay cả ông Trần cũng thu lại nụ cười. Cậu sẽ tốt bụng như vậy sao? Lời tôi tưởng nói lên tuyệt đối chắc chắn, nhưng tôi chỉ có một yêu cầu, đừng động đến một đầu ngón tay của người đại thiên chúng tôi, bằng không. Dương Gia Cửu nói xong đứng lên, tôi nghĩ chủ tịch hoàng là người thông minh, ông vì kiếm tiền mới tiến vào thị trường này, cũng không muốn tâm huyết nửa đời mình chảy ra biển đông Huyền ông thận trọng từ lời nói đến việc làm, mặt mũi của ông Trần tôi đã cho Nếu như sau này ông còn hành động lộn xộn cái gì Thì đừng trách tôi không nể tình Nếu tôi ra tay Có lẽ sản nghiệp ông tích cóp nhiều năm Sẽ toàn bộ đổ nát Ông tốt nhất nhớ rõ ràng Ông Trần dựa ở trên ghế salon Lúc Dương ra cửu nói những lời này Cuộc chiến giữa bọn họ đã có thắng bại Còn không tỏ thái độ Ông Trần vỗ bàn Tổng giáo đốc Dương người ta đã lùi một bước Nếu cậu lại dùng những thủ đoạn sơ bẩn kia Kiếm đến lợi ích Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu Chủ tịch Hoàng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng nói, "Được lắm, cậu tự nói. Tôi cũng tỏ thái độ sẽ không đụng đến người của Đại Thiên, chuyện của Ngô Tịnh Nhiên đã qua, tôi xin lỗi." Ngài ta nói, nụ cười của sự giắc gỉu sâu sắc thêm, không nói nữa. Đứng dậy gật đầu với Trần một cái, "Hôm nay tôi muốn nói đã nói tất cả, còn muốn về nhà với vợ không theo được nữa." Nói xong, anh mặc một thân Âu phục đen, chân dài bước ra ngoài cửa. Trần Viễn Một mực chờ ở cửa nhìn đồng hồ Theo Sương Gia Cửu tới bãi đỗ xe Chỉ là Sương Gia Cửu đi vào liền thấy Tống Như ngồi ở vị trí tài xế Đèn sáng chờ anh Tại sao cũng tới Sương Gia Cửu hơi thay đổi sắc mặt Vội vã mở cửa lên xe Chồng em đi đánh trận Em đương nhiên muốn vì anh làm quân tiếp viện Cho anh chống đỡ lớn nhất Tống Như cười xinh đẹp Mọi chuyện đã giải quyết xong đúng không Sương Gia Cửu nói với Trần Viễn một câu tiến hành theo kế hoạch. Tôi hiểu rồi, tổng giám đốc." Trần Viễn gật đầu, bước lên một chiếc xe khác. Đương nhiên, Dương Gia Cửu là một người biết giữ lời hứa, anh cũng sẽ hết lòng tuân thủ ước hẹn, nhưng mà cho dù danh thu phòng bán vé của triển ảnh cao hơn nó thì sao? Kẻ thắng cuộc sẽ là Dương Gia Cửu anh. Anh không muốn để em biết việc này, anh có lý do riêng của mình. Sau này nếu lại xảy ra chuyện như vậy, em hãy ở nhà chờ anh, không nên xuất hiện ở đây ra cửu đóng cửa xe trực tiếp nói với Tống như Vâng em hiểu rồi Tống như gật đầu cô biết nhất định Xương Gi cửu có lý do riêng của anh nếu như anh nói không cho cô tới đây thì có nghĩa chuyện này nhất định rất nguy hiểm cô mà tới có lẽ sẽ làm sự việc trở nên khó giải quyết hơn vậy chủ tịch Hoàng nói như thế nào không dùng thủ đoạn sẽ giao toàn quyền quyết định thị trường cho người xem Xương gia cửu vừa nói vừa nói làm cà vạt mấy ngày công chiếu cuối cùng sắp tới Việc sắp xếp số lượng xuất chiếu Có thể sẽ có thay đổi Ý của anh là Anh muốn nhường cho anh ta Quả nhiên Tống như là người hiểu rõ anh nhất Không cần anh nói ra Cô đã biết được ý nghĩ của anh Ừ Đây là một số kế sách Cho dù là anh làm mảnh vỡ hồi ức Cũng sẽ không thua Bộ phim điện ảnh này đối với em mà nói Có ý nghĩa to lớn Anh sẽ làm cho nó Nhận giải thưởng đến mỏi tay Có giành được giải thưởng hay không Em không để bụng Điều quan trọng nhất chính là anh được vui vẻ anh là ông Hoàg trong giới nghệ sĩ mọi việc đều cho anh quyết định Dương gia cửu suỗi tay vuốt vé mái tócà của cô anh phát hiện ra anh càng ngày càng không thể rời khỏi cô nữa rồi thành tích của mảnh vỡ hồi ức ở phòng bán vé ngày càng tốt so với tình trạng những ngày đầu tiên đã đủ để chứng minh bộ phim điện ảnh này rất có tiềm lực Dương gia cửu nói được làm được anh không tiếp tục liên lạc với sạp chiếu phim làm ảnh hưởng đến buổi biểu diễn và trình tự sắp xếp Nhưng những người trong nghề đã đoán được sức mạnh tiềm ẩn của bộ phim này cùng với sức ảnh hưởng của nó cho nên ở trong tình huống này anh căn bản không cần phải ra tay can thiệp mỗi giảm chiếu phim cũng sẽ đều tự động tăng thêm suất chiếu ngoài ra còn triển khai rất nhiều hoạt động ưu đãi khác Tình hình tiến triển tốt đẹp như vậy hoàn toàn vượt sát mong đợi của Dương Gia Cửu Hiện giờ doanh thu phòng vé của mảnh vỡ hồi ức đã đạt mốc 1 triệu vé trong một trường mực nhất định nó đã vượt mức nhiệm vụ của phòng bán vé. Mọi người đi xem bộ phim điện ảnh kia sao? Tống Như kia là nữ diễn viên chính đấy. Cô có đẹp không? Tôi xem trên mạng có rất nhiều người bình luận nói đó là phim xác. Nếu không xem tuyệt đối sẽ phải hối hận, kỹ thuật diễn xuất của Tống Như thật sự bùng nổ, hơn nữa cô ấy lại xinh đẹp như vậy, chúng ta phải tới rạp chiếu phim để ủng hộ thôi. Thật ư? Thật ra, sau khi nhìn thấy những bình luận trên mạng đó, phần lớn mọi người sẽ đều nghi ngờ Liệu có phải Đại Thiên đã mua tài khoản ảo để lăng xê cho bộ phim hay không? Nhất định đây là thủ đoạn marketing để lừa bọn họ tới sạp chiếu phim Nhưng vẫn có người ôm lòng hiếu kỳ, quy ra tiền mua vé Cú sốc mà bộ phim mang đến cho họ còn lâu mới có thể diễn tả bằng lời Tất cả mọi người bị kỹ thuật diễn xuất của Tống Như thuyết phục Nếu nói mảnh vỡ hồi ức là một con hắc mã của kỳ nghỉ hè năm nay Vậy thì không còn có bất cứ một bộ phim điện ảnh nào có thể địch nổi nó Đẹp ngoài sức dự đoán, nếu không tới rạp chiếu phim xem tận mắt, nhất định sẽ phải hối hận. Vốn dĩ tôi nghĩ nó sẽ thức buồn ngủ, nhưng thật không ngờ trong thời gian xem phim, tôi không đi vệ sinh một lần nào. Thật sự tôi không biết nói điều gì cho đúng. Bây giờ điều tôi muốn biết là biên kịch bộ phim rốt cuộc là ai, quả thật quá lợi hại. Tống như là nữ thần của tôi. Để tăng thêm tương tác với người xem, rạp chiếu phim cũng đã quay thêm cảnh quay hậu trường ở cuối phim, có thể thấy Tống Như và Hàn Nhất đều làm việc rất tận tâm và chuyên nghiệp, không khí ở trường quay cũng rất thoải mái. Tôi là một bà cô 30 tuổi, nhưng khi xem phim tôi đã khóc rất nhiều. Tống Như, chính là một làn sóng trong giới nghệ sĩ, hoàn toàn không giống với những tiểu yêu tinh đó. Tôi thích cô ấy, vĩnh viễn không hối hận. Ở trong mắt các fan, Tống Như đã không làm bọn họ thất vọng. Đây là huyền thoại được tạo ra bởi đại thiên. Rất nhanh sau đó, việc sắp xếp suất chiếu của rạp chiếu phim đã có sự thay đổi. Xuất chiếu của mảnh vỡ hồi ức bị cắt giảm đột ngột, dường như 1/3 ba xuất chiếu được bị bộ phim truyền ảnh chiếm mất. Nhưng nhìn từ thành tích tới danh tiếng, căn bản truyền ảnh không có nhiều người xem như vậy và được chú ý nhiều như vậy. Số liệu này thật sự khiến người ta quá buồn cười. Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được là do người đứng sau bộ phim truyền ảnh chơi xấu. Có rất nhiều khán giả đến xem cùng lúc hai bộ phim điện ảnh đều bình luận trên mạng rằng truyền ảnh là một bộ phim dành cho người hấp mộ. Nhiều nhất ca khúc chủ đề của phim Phan đến xem đều không cần mặt mũi Chen nhau vào xem Mảnh vỡ hồi ức Thật là không biết xấu hổ khi dùng thủ đoạn thấp kém như vậy Tôi còn đọc được rằng Những bài viết bôi nhọ về Tống Như Là do bọn họ tạo ra Còn dọc trước phim nào trước bộ phim này không Tôi thật sự muốn đi giải oan cho nó Mọi người có chú ý tới hậu trường Của hai bộ phim này không Trong quá trình đóng phim Tống Như chịu nhiều cực khổ như vậy So sánh với mấy tiểu hoa đán kia cũng chỉ biết đứng một chỗ ngây ngốc vui mừng, bọn họ cũng được coi là diễn viên sao. Từ góc nhìn của fan hâm mộ, chuyện ảnh cũng có mặt lợi thế hơn, đó là có rất nhiều fan hâm mộ trụ cột, nhưng sự việc vừa rồi bị chủ tịch Hoàng làm cho ra như vậy, doanh số cuối cùng của phòng bán vé chỉ có thể nhận lấy kết thúc thê thảm. Toàn bộ các chuyên gia lớn đã từng tiên bộ phim điện ảnh này sẽ bùng nổ, đều như bị vả một phát thật đau vào mặt. Một số người định âm thầm mưu tính kế nhằm điều chỉnh suất chiếu trong rạp chiếu phim cũng đều thay đổi ý nghĩ. Tuy rằng kiếm tiền rất quan trọng, nhưng đắc tội với người xem, sau này bọn họ còn có đường sống sao? Cho nên chỉ mấy tiếng sau, suất chiếu lại được khôi phục lại bình thường. Chủ tịch Hoàng ở trong văn phòng, nghe cấp dưới báo cáo, tức giận đến mức ném vỡ nát cái đang cầm trong tay. "Được thôi, cậu ta đã đi tới một bước này rồi. Anh ta đã sai do quá cuồng vọng, rõ ràng anh ta biết" chất lượng bộ phim điện ảnh của bản thân không thực sự hấp dẫn, ngay cả quá trình kiểm duyệt đều là dùng tiền để mua được những người làm công tác đó. Nhưng cho dù là như vậy, nếu dựa vào danh tiếng của mấy diễn viên chính kia, muốn duy trì doanh thu ở phòng vé và độ hot trong mấy ngày không phải là việc khó. Chủ tịch Châu phẫn nộ đập tay lên bàn. Trợ lý xấu hổ ho khan một tiếng. "Chủ tịch, chúng tôi đã xác minh, bên phía sạp chiếu phim cho biết, đại thiên thật sự không hề đi tìm bọn họ." Nói cách khác, Dương Gia Cửu anh chưa từng dùng thủ đoạn gì. Sắc mặt chủ tịch Hoàng càng trở nên âm trầm, vì sao lại biến thành như vậy? Dương gia Cửu đã sớm đoán trước được sẽ có kết quả như vậy, cho nên anh can đảm không hề để bụng đối sách bên này của bọn họ. Anh đã nắm cơ hội trước, nâng khẩu vị của khán giả lên, cho dù bây giờ anh không làm bất cứ điều gì, khán giả cũng sẽ tự đi vào rạp chiếu phim. Chủ tịch Hoàng vẫy, vẫy tay, "Được rồi, đi ra ngoài đi." Coi như lần này anh ta mất tiền để đổi lấy một bài học, lần sau nếu có cơ hội cạnh tranh với Dương Gia Cửu, anh ta nhất định sẽ ra tay mạnh hơn. Phòng bán vé Mạnh Vỡ Hồi Ức đã chạm mốc 5 tỷ vé, Tống như một lần trở thành nữ vương trên bản đề tài hot sờt. Rốt cuộc thì Mạnh Vỡ Hồi Ức là của vị bên kịch lão làng nào? Nghe nói Mạnh Vỡ Hồi Ức đã được bán bản quyền hoàn toàn cho phía Âu Mỹ, nó sẽ nhanh chóng được công chiếu ở bên kia đại dương. Tống Như vừa mới dừng công tác tuyên truyền thì nhận được thư mời của tạp chí cao cấp quốc tế. Bọn họ thấy bức ảnh của Tống Như được bình chọn là bức ảnh đẹp nhất toàn cầu kia, cảm thấy khí chất của Tống Như vô cùng phù hợp với tinh thần tạp chí của bọn họ, nên đặc biệt muốn mời Tống Như quay một bộ phim bom tấn. Trong khi chỉ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, Tống Như cũng khẳng định được bản thân trong giới thời trang. Đây là điều rất nhiều diễn viên nữ không làm được. Lúc trước, áp lực đều dĩa vào Tống Như. Khi bước vào đoàn làm phim với tư cách là người được bổ sung để thay thế cho nữ diễn viên chính tất cả mọi người đều không coi trọng cô nhưng hiện tại cô dùng chính thực lực để chứng minh bản thân ngay sau khi đại thiên công bố tin tức người hâm mộ của Tống như đều rất phấn khích Mặc dù Tống như lựa chọn tạm thời tập trung vào việc quay phim khi cô trở lại vào thời điểm quan trọng nhất tránh xa tầm nhìn của công chúng nhưng cô vẫn không mất đi ánh hào quang của mình đồng thời với việc tỏa sáng trên màn ảnh Cánh cửa của ngành thời trang cũng mở rộng với cô. Dương Gia Cửu là người đại diện riêng của cô, đã sớm nghĩ tới điều này. Hiện giờ Tống Như không chỉ là diễn viên thực lực phái nữ của làng điện ảnh, mà còn là một ứng viên sáng giá, sắp trở thành ngôi sao mới của giới thời trang. Quả nhiên Tống Như là cử nhất, cô ấy chưa bao giờ làm các fan chúng tôi thất vọng Tôi đã xem lại quảng cáo về VKM một lần nữa, cô ấy và bốt Dương thật sự quá sướng đôi. Trước kia theo đuổi ngôi sao, chỉ đơn là thích cái cách diễn viên tạo nên các nhân vật, nhưng bây giờ tôi yêu thích Tống Như, thật sự sùng bái con người này. Mỗi một việc cô ấy trải qua đều có thể cho tôi sự cổ vũ lớn lao, hy vọng tôi cũng có thể sống như cô ấy, là một con người luôn không ngừng kiên trì vì giấc mơ. Năm nay Tống Như nhất định sẽ nhận được rất nhiều giải thưởng lớn. Tống Tiểu Như cố lên, chúng tôi vĩnh viễn cổ vũ cô. Đọc lời nhắn của các fan, hốc mắt Tống Như đỏ lên. Trong lòng cô tràn đầy sự cảm động không nói nên lời Cho tới nay Cô đều không phải chiến đấu một mình Bên cạnh luôn có người yêu quý cô Có bạn bè cổ vũ cô Có các fan yêu mến cô Từ nay về sau cô sẽ nỗ lực hơn nữa Mà cô có thể có thành tựu hôm nay Đều là vì một người vô cùng có ý nghĩa Xa cửu Em thật sự rất cảm động Cảm ơn anh đã làm tất cả vì em Tống như ôm chặt người đàn ông bên cạnh Nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống Sương Gia Cửu sang hai tay ôm lấy cô Nhẹ nhàng nói với cô Anh sẽ không để em phải vì anh Mà phải vứt bỏ vinh quang Những tiếng vỗ tay cổ vũ này Đều do em tự mình làm nên được Trên thế giới này chỉ cần là thứ em muốn Anh đều có thể đưa đến trước mặt em Em vĩnh viễn không cần phải đi đường vòng Bởi vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em Nắm chặt tay em Mười ngón tay đan chặt trong nháy mắt Tống như cảm thấy mình chính là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này Em xứng đáng được như vậy." Dương Gia Cửu cúi người hôn nhẹ lên môi cô, "Chỉ cần em muốn, việc gì anh cũng đều nghe theo em sao?" Tống như ngước mắt nhìn vào mắt Dương Gia Cửu, "Ừ, nói được làm được. Anh đã hứa với cô thì sẽ không bao giờ nuốt lời." Em muốn diễn tình yêu trong lửa, Tống Như nghiêm túc nói, "Em muốn thử sức mình xem sao." Cô luôn có hứng thú với kiểu nhân vật có tính khiêu chiến này, hơn nữa, nếu cô không đột phá chính mình, Thì sao có thể đạt được thành tựu cao hơn. Nhưng mà anh lo em sẽ bị thương. Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Em bảo đảm. Một hồi lâu Dương Gia Cửu lắc đầu thỏa hiệp. Được để anh đi sắp xếp. Anh luôn không có cách nào từ chối yêu cầu cô đưa ra. Nếu như đã yêu cô thì anh sẽ hoàn toàn mọi tâm nguyện của cô. Sau một tuần công chiếu phòng bán vé mảnh vỡ hồi ức lại có bước đột phá cao một lần nữa. Bộ phim Mảnh vỡ hồi ức chạm mức 800 triệu vé. Phim điện ảnh Mảnh vỡ hồi ức trở thành một con hắc mã của mùa hè, được toàn thể cộng đồng mạng chú ý. Đại Thiên sẽ mời phóng viên đến để kể về quá trình làm phim. Chị Hi liên tục xem tin tức, vui mừng đến mức cười không khép được miệng. Tốt quá, chị biết tống như của chúng ta đóng phim điện ảnh nhất định sẽ có thành tích tốt mà. Anh nhìn xem, doanh thu phòng vé tốt như vậy Sau này nhất định sẽ có càng nhiều đạo diễn với kịch bản tốt Mời Tống Như đi diễn Tuy rằng bây giờ chị Hy tạm thời không phải là trợ lý của Tống Như Nhưng khi có bất kỳ tin tức gì về Tống Như Cô ấy vẫn luôn chú ý Trần Viễn cướp lấy di động của chị Hy Rồi kéo cô ấy vào trong lồng ngực Bây giờ Tống Như đã có được vị trí thuộc về cô ấy Có phải em cũng nên dành thời gian suy nghĩ Việc sinh con của chúng ta hay không Hả? Chị Hy giả ngu ho khan một tiếng không phải chúng ta đã thống nhất rằng sẽ nói về chuyện này sao Hai Sa? Khuôn mặt cô ấy đỏ lên, âm thanh cũng càng nói càng nhỏ. Anh muốn ngay bây giờ." Trần Viễn nói, cơ thể tiến về phía chiếc cọ sát, ép cô ấy nằm trên giường. Trì Hi không dám nhìn vào đôi mắt anh, gương mặt càng ngày càng đỏ. Tuy rằng bọn họ đã kết hôn, Trần Viễn cũng đã đưa cô ấy đi ra mắt cha mẹ của anh, nhưng Trì Hi có thể cảm giác được, dường như cha mẹ anh ấy không vừa ý với cô lắm chỉ bởi vì hai người họ đã kết hôn, hơn nữa Trần Viễn lại yêu cuối như vậy, cho nên cha mẹ Trần Viễn mới miễn cưỡng chấp nhận. Nếu trong lúc này bọn họ có con, liệu cha mẹ anh sẽ có cái nhìn khác về cô không? Có phải ba mẹ ép thúc anh không? Em đừng suy nghĩ bậy bạ, chỉ là anh muốn chúng ta có con, anh muốn làm ba, muốn bảo vệ tốt ngôi nhà này của chúng ta. Tuy rằng chúng ta là người trong giới nghệ sĩ, nhưng suốt cuộc cũng chỉ là một đôi vợ chồng nhỏ bình thường mà thôi. Chúng ta không suy nghĩ phức tạp Chị Hy nắm chặt ống tay áo của anh Nhưng mà Nếu em không muốn nói Thì lần sau chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này tiếp Chỉ là anh muốn cho em biết Đây là tâm ý của anh Em không cần suy nghĩ quá nhiều về ý kiến của ba mẹ Dù sao thì người bên em cả đời này Là anh Chị Hy nhìn anh ấy Trong tâm âm thầm cảm động Thật ra em cũng Cô nhào vào trong lòng ngực của Trần Viễn Trần Viễn nâng cầm cối lên hôn xuống, vậy còn chờ gì nữa. Danh thu phòng vé của Mạnh Vỡ Hồi ức tăng vọt, phần lớn các bình luận trên mạng đều là những lời ca ngợi cổ vũ, nhưng cách Tăng Bốc Đại Thiên và Tống Như như vậy cũng khiến cho một số ít người cảm thấy phản cảm. Bọn họ chính là fan của hắn nhất. Vợ của tổng giám đốc thì có gì gây gớm, tất cả tin tức đều vết Tống Như cố gắng như thế nào, nỗ lực như thế nào, chẳng lẽ ông chủ của chúng tôi chỉ là người làm nền, làm ơn, nếu không có ông chủ của chúng tôi Liệu danh thu phòng vé sẽ được như vậy sao? Tôi đã sớm biết, lúc trước Tống Như gia nhập làm phim với tư cách là người bổ sung thay thế cho nữ chính, cô ta đã có chủ ý muốn dùng ông chủ của chúng tôi làm bạn đạp cho cô ta. Thật ngại quá, Tống Như chính là người bổ sung thay thế, có kỹ thuật diễn thì sao? Nữ Minh Tinh thì có kỹ thuật diễn xuất rất nhiều. Không ai có thể khiến cho tất cả mọi người đều yêu thích mình, điều này Dương gia cửu biết rõ hơn ai. Nếu là lúc trước Anh sẽ không để ý đến những lời bàn tán đó Nhưng hiện giờ Bản thân anh không chịu nổi việc Có người nghi ngờ Tống Như Chửi bới Tống Như Anh chính là muốn bảo vệ vợ của mình Anh lập tức liên lạc với tiêu dịch trạch Sau khi thương lượng Họ sẽ quyết định sẽ quảng bá Tuyên truyền cho bộ phim Đồng Lúa Mạch Sớm hơn thời gian dự kiến Làm như vậy có thể nhờ vào sức nóng Của mảnh vỡ hồi ức Tiến hành tuyên truyền cho Đồng Lúa Mạch lần thứ nhất Điều này sẽ giúp đỡ rất nhiều Cho công tác hậu kỳ của phim khi phát sóng Nếu việc kiểm duyệt diễn ra thuận lợi Bộ phim Đồng Lúa Mạch Có khả năng sẽ được công chiếu vào dịp Tết âm lịch Lúc trước quá trình quay phim Vẫn luôn được tiến hành một cách bí mật Ngoại trừ các nhân viên trong đoàn làm phim Người ngoài căn bản không thể biết Bây giờ cũng đã tới lúc đưa ra ánh sáng rồi Bây giờ Ông vẫn là người đứng đầu nhà họ Dương Chẳng lẽ chút quyền lực đó cũng không có Trợ lý chỉ có thể bất chấp đồng ý Giữ bí mật chuyện này Một bên là Dương gia cửu Ai phong trên thương trường Một bên là lão gia chủ nhà họ Dương anh chỉ là một chuyện lý nhỏ làm gì có năng lực gì đâu hai bên đều là người anh không thể đắc tội chỉ là thật ra ông cụ Dương đã sớm lui về đằng sau chỉ ngẫu nhiên có mặt trong những buổi hoạt động công khai của công ty lần này sao lại đối tốt với cháu dâu như vậy đâu thậm chí không để ý sự ngăn cản của Dương gia cửu mà đặc biệt từ nước ngoài trở về hơn nữa lại là tiến hành trong bí mật nữa ông cụ Dương Lương mắt nhìn trợ lý một cái, cầm điện thoại, bên trên là tin nhắn trả lời lại. Không thành vấn đề, có ngài gia nhập liên minh, bộ phim này nhất định sẽ càng phấn khích. Ông Dương, địa chỉ của đoàn phim ở ngay tại. Ông cụ Dương hài lòng buông điện thoại xuống, tin tức này quả thật là Dục hỏa chi duyên được tổng đạo diễn bộ phim gửi tới. Tất cả mọi người đều không biết, ông cụ Dương trước kia cũng là một diễn viên đóng phim, ông muốn gặp cháu râu, Dương gia cửu làm mọi cách che giấu. Vậy thì ông trực tiếp đến đoàn phim làm trợ diễn, tự bản thân nhìn cháu sâu Tống Như của ông, hơn nữa còn phải gạt Dương Gia Cửu. Ông từng dùng nghệ danh Dương Hải vào đoàn phim cho nên tổng đạo diễn cũng không biết thân phận của ông. Việc tiếp theo ông cần làm là khiến thần không biết quỷ không hay trở thành một lão đặc công cùng Tống Như. Bởi vì thân phận lão đặc công vô cùng đặc biệt, luôn phải mang theo mũ, sán sâu xả cho nên căn bản không lộ rõ gương mặt thật. Sáng sớm ngày hôm sau, xe của Dương Gia Cửu vừa mới dừng lại ở công ty, đã thấy Trần Viễn vội vàng chạy lại, bình tĩnh đứng trước mặt anh, thấp giọng báo lại tin tức vừa mới thu được. Dương Gia Cửu lộ ra nụ cười như có như không. Cứ tùy ông ấy là được, chỉ cần đảm bảo an toàn cho ông ấy, dù sao đó chỉ là động tác đầu tiên. Nếu ông chủ và mọi chủ ở chỗ làm phim xảy ra chuyện gì, cũng như có thể ứng phó. Dương Gia Cửu chỉ nói năm chữ, không nói thêm với Trần Viễn nữa lập tức đi vào cửa lớn công ty. Tổng giám đốc Dương, "Chào buổi sáng, tổng giám đốc Dương." Trên gương mặt người đàn ông giữ nguyên một biểu cảm lạnh lùng, dùng cách gật đầu trả lời lại nhóm nhân viên, lúc thang máy đến, trực tiếp sải bước đi vào, Trần Viễn theo sát phía sau. Có thể ông cụ ở nước ngoài giải sầu vô cùng buồn chán, muốn mượn cơ hội này qua đàn làm phim, chỉ cần ông ấy an toàn, những chuyện khác làm theo ý của ông ấy. Vậy bên mợ chủ, Trần Viễn không biết nên nói trở trống như hay không. Để cô chú ý đến một người lớn tuổi có thể tùy lúc gây khó dễ cho cô ở đoàn phim. Tạm thời không cần phải nói. Dương Gia Cử muốn xem xem ông cụ Dương rốt cuộc muốn làm cái gì. Hơn nữa, vợ của anh ta làm sao mà ngay cả lại gặp mặt trình độ này cũng không thể ứng phó được. Tống như một lòng để tâm vào chuyện đóng phim, căn bản không nghĩ tới ông cụ Dương sẽ nhảy rù vào đoàn phim. Bởi vì diễn viên nữ của Dục Hoàng Chi Luyến phải trải qua cạnh tranh cực lớn Mấy người tống như kịch liệt cạnh tranh, cô phải đưa ra 100 đến 200 tự tin đáp lại mới có được 100% chắc chắn nắm vài ghế này vào tay. Mà bên trong số người cạnh tranh đó, cô nữ diễn viên hề mạn, là nữ diễn viên có danh tiếng trong bộ phim hành động, cũng là người vừa nhận được giải nữ phối hợp diễn viên tốt nhất. Tống như đã không còn gì khác, lựa chọn duy nhất của cô là bản thân phải đưa ra sự cố gắng lớn nhất về phần quyết định cuối cùng hoàn toàn nằm trong tay đạo diễn và nhà sản xuất. Đêm khuya, Tống Như vẫn đứng trước gương tập động tác và lời thoại, nhìn cô Trâm Chỉ khiến Dương Gia Cửu không đành lòng làm phiền cô, nghĩ đến ông cụ Dương ngủ lại khách sạn mà đoàn phim sắp xếp, anh lắc đầu cười khổ, không biết ông ấy sẽ làm vợ anh khó xử như thế nào nữa. Dương Gia Cửu lại xử lý văn kiện, nhìn thời gian đã muộn mới đến bên cạnh Tống Như nói: "Nghỉ ngơi một chút đi, sốt ruột quá sẽ không có được trạng thái tốt nhất." Tống Như gật đầu, lưu luyến thả kịch bản ra đi cùng Dương Gia Cửu vào phòng khách. Dương Gia Cửu nghĩ nghĩ vẫn không nói chuyện ông cụ Dương Gia mà nắm lấy tay Tống Như. Trước khi tham gia diễn thử em còn phải mang theo anh. Tham sự lễ công bố mảnh vỡ hồi ức đến lúc đó anh sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Ừ, thời gian rất gấp em cũng không thể được. Tâm tư của Tống Như đều đặt trên kịch bản căn bản không muốn làm chuyện gì khác. Anh biết em thật sự coi trọng vai diễn này Nhưng em đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi Còn lại là điều chỉnh tốt tâm lý Đối với em mà nói Cũng có thể thà lòng một chút Hơn nữa nhóm fan của em Còn đang mong chờ hoạt động mới nhất của em đấy Tống Như nghe lời anh nói Suy nghĩ một chút gật đầu nói Được em nghe anh Bởi vì anh chính là người đại diện của cô Dương gia cửu ôm cô vào lòng Hôn nhẹ hai má cô Anh cũng không biết ông cụ Dương sẽ làm gì Cũng không có cách nào để Tống Như Chuẩn bị phòng bị trước Có một số việc Cuối cùng cô vẫn phải tự mình đối mặt Nhưng mặc kệ xảy ra chuyện gì Anh đều tin tưởng Tống Như Cảm giác được anh ôm không giống mọi khi Tống Như nghiêng người Ngạc nhiên nhìn Dương Gia Cửu Hôm nay có chuyện gì sao Không có Dương Gia Cửu cười cười đã muộn rồi Nghỉ ngơi thôi Ừ Tống Như đi theo sau anh đi vào phòng ngủ Lúc ở nhà cô thật sự thích cảm giác Luôn đi theo sau anh như vậy Giống như mặc kệ đi đâu cô đều có cảm giác vô cùng an toàn vì người đàn ông vĩnh viễn ở trước mặt cô giúp cô che chắn bão bão mà giờ phút này ở trong lòng xương Giang Cửu cũng vô cùng ấm áp. Bọn họ là đôi vợ chồng bị giới giải trí chú ý tới nhưng cũng hưởng thụ cuộc sống hôn nhân bình thường, đây mới là điều khó khăn nhất. Đối với lễ công bố này, Đại Thiên chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ bởi vì có bộ phim mảnh vỡ hồi ức thật đẹp, ngăn chặn tất cả dư luận nghi ngờ một cách hoàn hảo. Hơn nữa không chỉ có phòng vé bán chạy Càng lấy được thành tích cực kỳ tốt Trong các buổi lễ điện ảnh năm nay sự theo yêu cầu từ văn phòng tổng tài Lễ công bố này được đại thiên tổ chức Ở một tòa khách sạn 5 sao Hơn nữa còn mời rất nhiều đạo diễn nổi tiếng Tai to mặt lớn trong vòng Nhiều nhất chính là phóng viên của các trang web Đây là lễ công bố Mảnh vỡ hồi ức Nhưng không thể không làm tuyên truyền cho đồng lúa mạch Cho nên Âu Dương Hải Cũng bị Dương Gia Cửu yêu cầu xuất hiện Chẳng qua Âu Dương Hải Sẽ đến cũng là bởi vì trợ lý nhỏ kia của anh Lúc khách quý chậm rãi đi vào chính sảnh tổ chức buổi lễ Tống như mặc một bộ sườn xám theo hoa lại Khí chất tào nhã đoan trang Nụ cười điềm tĩnh trên mặt rung động lòng người cả người giống như đám mây chậm rãi bay tới Quét mắt nhìn cả chính sảnh Nhóm khách quý nữ đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp Vô cùng diễm lệ giống như lại mặc một bộ sườn xám thanh lịch như vậy Nhìn càng nổi bật càng khác biệt Bùi Hiền Hiền ở trong đám người, lướt mắt một cái, lập tức nhìn thấy Tống Như, trực tiếp bỏ lại Âu Dương Hải ở một bên, đi đến bên cạnh Tống Như. Biểu cảm của Âu Dương Hải lập tức trở nên cực kỳ không thích. Anh đẩy tâm đối xử với Bùi Hiền Hiền như vậy, mà sao trong lòng của cô, địa vị của anh vẫn không bằng Tống Như? Bùi Hiền Hiền không có cảm giác gì, cười đi qua chào hỏi Tống Như. Chị Tống Như? Tống Như lập tức chú ý đến biểu cảm của Âu Dương Hải chị tiểu Như, em rất nhớ chị. Chị cũng nhớ em, nhưng mà em không thấy biểu cảm của một số người không thích hợp sao?" Tống Như cười nói. Âu Dương Hải ở phía sau Bùi Hiển Hiển cách cô không xa, vô cùng bực mình, cầm một ly nước táo thơm ngát buồn bã uống. Anh đường đường là ảnh đế, làm sao lại trở nên như vậy chứ? Lúc nào cũng phải thỉnh thoảng khắc khắc nhìn trợ lý của mình, sợ cô chạy theo người khác. Bị người ta coi nhẹ như vậy, anh đi theo Bùi Hiển Hiển Tham gia những buổi lễ này Đã không biết bao nhiêu lần Có người chú ý tới Âu Dương Hải Đã ở chính sảnh Liên tiếp tiến lại Trường hợp bình thường như vậy Âu Dương Hải căn bản sẽ không lộ diện Cho dù có lộ diện Cũng tuyệt đối sẽ không để ý tới Những lời A sơ nịnh hot của đám người này Nhưng bây giờ Anh nhìn hiền hiền vui mừng Khi nhìn thấy Tống Như như vậy Xoay người nói chuyện phiến với người khác Tống Như nhìn một màn này nén cười Hỏi bùi hiền hiền Gần đây như thế nào, công tác có thuận lợi không? Âu Dương Hải lúc nào cũng đi theo em. Bùi Hiển Hiển nhíu mày, "Như vậy sao? Em chưa từng gặp qua nghệ sĩ nhanh tài bao giờ." Bùi Hiển Hiển trừng mắt nhìn, giây tiếp theo lại lộ ra nụ cười thoải mái. "Nhưng mà bây giờ em cũng quen rồi, đa số mọi chuyện vẫn xử lý tốt." Rõ ràng Âu Dương Hải hạ quyết tâm thuần phục Bùi Hiển Hiển để cô vĩnh viễn ở cạnh bên mình. Kết quả Người luôn phải thỏa hiệp lại là anh Rốt cuộc Ai mới là người bị thuần dưỡng đây hiền hiển, hiển nha Em có chú ý đến không Trên thế giới này Chỉ lúc anh ấy đối mặt với em Mới là chân thật nhất Có bao nhiêu người muốn làm trợ lý của anh ấy Nhưng đều bị anh ấy chối từ Tống như nhìn Âu Dương Hải Yên lặng né tránh bày tỏ của hai người phụ nữ kia Lời nói mang hàm ý khác Người như vậy Em nhất định phải chăm sóc người ta thật tốt Bởi vì không có em bên cạnh, anh ấy sẽ mất đi rất nhiều thứ. Không phải danh lợi, mà là tâm hồn an ổn. Anh ta là thấy em dễ khi dễ, muốn trả tấn em. Bùi Hiền Hiền tức giận hừ một tiếng. Nhưng mà anh ấy đặc biệt nghe lời em nói nha. Nếu anh ta không nghe, em đã sớm xin nghỉ rồi. Bùi Hiền Hiền nhìn bên cạnh Âu Dương Hải, bỗng dừng xuất hiện mấy nữ nghệ sĩ xinh đẹp, mặc lễ phục xã hội. Trên gương mặt lộ rõ vài phần tức giận. Tống Như ho khan một tiếng, chị thấy Âu Dương Hải dường như không có thích loại trường hợp này, em có muốn qua đá chán rượu giúp anh ấy không? Vu Hiên Hiển hùng hổ xoay người, nhưng mà giây tiếp theo, cô lập tức va vào một người đột nhiên đi tới. Ly rượu trong tay đối phương hơi nghiêng, sau đó rượu trong ly đều đổ lên váy dài trên người đối phương. Vu Hiên Hiển vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi tôi. Thật xin lỗi cái gì? Cô đi không nhìn đường sao? Chỗ sao hoa như vậy? Loại người cấp thấp như cô Sao có thể đi vào Là người của công ty nào Trợ lý của nữ nghệ sĩ váy giải kia xương nành múa vuốt là hết Cô có biết bộ váy này của chị Linh quý như thế nào không Bùi hiền hiền biết cô có trách nhiệm Vội vàng cúi đầu nói Thật xin lỗi Tôi thật sự không cố ý Được rồi đừng âm ý Tôi thấy cô ấy thật sự không cố ý Chiếc váy này cũng không thể mặc nữa Để cô ấy bùi thường là được rồi Tôi đến phòng nghỉ thay quần áo Người phụ nữ được gọi là chị Linh liếc mắt nhìn Bùi Hiển Hiển một cái Bất đắc dĩ nói Trong lời nói của cô ta Dường như là cô ta không so đo với Bùi Hiển Hiển Có lòng tử bi Nhưng trên thực tế Một trợ lý làm sao có thể bồi thường Bộ lễ phục có giá trên trời như vậy Gương mặt nhỏ nhắn của Bùi Hiển Hiển Lập tức tái nhợt đi không ít Thật xin lỗi Để tôi xem xem có thể giặt giúp cô hay không Nực cười Loại váy này cô có thể giặt sao Hơn nữa lúc cô giặt xong Chị Linh của chúng ta làm sao có thể mặc nữa Tôi nhìn cô chắc là nghệ sĩ nhỏ Của công ty nào được phái tới Hoặc là cô là người của khách sạn Gọi quản lý của cô ra đây Bùi hiền hiền cúi đầu càng thấp Nắm chặt tay Làm sao bây giờ Sắc mặt Tống Như cũng trở nên không tốt Cô vừa mới chuẩn bị tiến lên Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Bùi hiền hiền Anh trực tiếp che chắn bùi hiền hiền sau người Tống Như thấy vậy thu lại bước chân chuẩn bị xem kịch vui. Chuyện gì? Đối phương vừa thấy Âu Dương Hải lại đây, vội vàng nở nụ cười nịnh nọt nói: "Anh Hải, là tiểu nha đầu này làm bẩn váy của chị Tố Linh, bọn em chuẩn bị xử lý rồi, không có việc gì chút việc nhỏ, không phiền anh Hải lo lắng." "Tôi không hỏi cô." Âu Dương Hải lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương một cái, sau đó nghiêng người nhìn Bùi Hiền Hiển bên cạnh, nói chuyện: "Tôi, tôi thấy có người mời anh uống rượu." Sợ anh uống say nên muốn đi qua chán rượu giúp anh Nhưng mà không nghĩ tới Vừa đi qua lập tức đụng vào chị Tố Linh Tôi không phải cố ý đâu Tôi đồng ý phụ trách Nhưng mà nếu như bồi thường tôi không có Bùi Hiền Hiền bây giờ dường như đã độc lập Căn bản không có nhiều tiền như vậy Âu Dương Hải luôn lạnh lùng với người ngoài Sao lại có kiên nhẫn với một tiểu nha đầu như vậy Trong lòng đối phương lột bột một chút Cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ không thích hợp Âu Dương Hải nhìn bùi hiền hiền Sau đó nhìn bộ váy giải kia Lập tức bước hai bước Giày đề trên làn váy Sau đó đạp hai phát Tôi cũng không nhúng tay vào chuyện của người khác Những chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi Chiếc váy này coi như là tôi hủy Muốn xử lý như thế nào Nói với tôi Anh Hải, anh đây là Âu Dương Hải nâng cánh tay trái lên Trực tiếp ôm vào vai bùi hiền hiền Lạnh lùng nói Giới thiệu với mấy người đây một chút Đây là trợ lý của tôi, Bùi Hiền Hiền. Nếu có nói lời gì sai sót, phiền toái đồ đối tượng. Nói xong, anh mang theo Bùi Hiền Hiền rời đi trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Đúng lúc đụng đến Dương Gia Cửu đang đi đến, anh lại lùng lỗ mãng nói một câu. Tôi đã đến, bây giờ đi. Lúc này Dương Gia Cửu hơi nhắc lên, anh đến gây chuyện xong lại quay đi. Tống như cười đi qua, khoác tay lên cánh tay Dương Gia Cửu. Gia Cửu. Anh nói lúc nào Bùi Hiền Hiển mới có thể hiểu được Có lẽ cô ấy sớm hiểu được Nhưng mà không có trả lời Bùi Hiền Hiền cũng không có chất phát như Trần Viễn Tầm tuổi của cô là độ tuổi khao khát tình yêu Làm sao một chút cảm giác cô cũng không có Hơn nữa cô ấy luôn luôn thông minh như vậy Tống như gọt đầu Cảm thấy lời của Dương gia cửu có đạo lý Có lẽ Bùi Hiền Hiển không tin Âu Dương Hải là thật tâm thật dạ Muốn khảo nghiệm anh Lúc đi ra khỏi cửa khách sạn Bùi hiền hiền tránh khỏi cái ôm của Âu Dương Hải Yến hội còn chưa kết thúc đâu Anh thân là khách quý Sao lại có thể đi như vậy Hơn nữa tôi còn chưa nói chuyện với chị Tiểu Như nữa Tôi Âu Dương Hải kéo lòng cà vạt Em là trợ lý của tôi Em ở trong đó bị người ta ghi dễ Lại muốn tôi trơ mắt nhìn sao Tôi nói cho em biết Nếu lại để tôi thấy bọn họ đối xử như vậy với em Chuyện gì tôi cũng đều làm được Bùi Hiền Hiển nhìn nhìn anh Trong đôi mắt to ánh lên đèn nê ông bên đường Vậy được Chúng ta đi gặp đạo diễn còn thời gian Không đi Ông Dương Hải lần đầu tiên trực tiếp Từ chối đề nghị Bùi Hiền Hiền Anh cảm thấy anh không thể nuông chiều cô nữa Mỗi ngày tính nhẫn nại của anh Đều chịu đựng khảo nghiệm Nhưng mà tôi đã đồng ý với bọn họ Chẳng lẽ bảo tôi lấy Danh nghĩa trợ lý của anh lỡ hẹn sao Tôi vừa mới giúp em bồi thường Một chiếc váy giá trên trời Em không định trước tiên Theo tôi chấm dứt chuyện này sao Âu Sương Hải chắn ở trước mặt Bùi Hiền Hiển Lộ ra một tiếc cười tức giật Anh muốn thế nào Bùi Hiền Hiền cảnh sát nhìn anh Giây tiếp theo kiên định nói Tôi sẽ không vì tiền mà từ bỏ tôn nghiêm Được Tôi sẽ không làm chuyện khiến em đánh mất tôn nghiêm Đến nhà tôi Nấu bữa khuya một tháng Nấu bữa sáng một tháng Vậy chẳng phải mỗi ngày cũng chưa có cách về nhà sao Bằng không Đưa tiền cho tôi Âu Dương Hải xoay nụ cười càng sâu Sau khi đi tới phía trước hai bước Nhìn thấy Bùi Hiền Hiền còn đứng tại chỗ Cười lớn tiếng nói Không đi gặp đạo diễn Vậy tôi về nhà Anh đứng lại Bùi Hiền Hiền vội vã chạy tới Cô thật vất vả tranh thủ được cơ hội gặp mặt Đương nhiên muốn đi gặp Chỉ là cô nghĩ đến nụ cười vừa rồi Của Âu Dương Hải Cảm thấy tim đẹp nhanh Suốt cuộc bọn họ là quan hệ gì Bản thân Bùi Hiển Hiển cũng không rõ. Trước kia cô vẫn luôn sinh bệnh, trường học đều rất ít đi, quen biết nam sinh cũng ít, cô không biết rõ lắm rốt cuộc thích một người là cảm giác thế nào. Hơn nữa, thân thể của cô sẽ luôn khỏe mạnh sao? Cô không biết, cho nên không dám đánh cuộc. Cô càng tiếp cận Âu Dương Hải, càng biết anh vì chính mình thay đổi bao nhiêu, mỗi lần trở thành trường hợp đặc biệt của anh đều làm Bùi Hiển Hiển có một lát thất thần. Cô không nghĩ tới siêu sao ảnh đế Vốn dĩ cách cô xa xôi như vậy Lại thật sự đối xử tốt với cô Nếu như sau khi cô trả giá thật lòng Anh chỉ xua xua tay nói là một trò đùa Cho nên cô nỗ lực giả ngu Chỉ cần không thừa nhận Không đáp lại Có lẽ có thể một mực bảo trì trạng thái như vậy Sao cô lại không động lòng chứ Người đàn ông đẹp trai như vậy Mỗi ngày đều ở trước mắt cô Hơn nữa vẫn luôn cẩn thận để ý cảm nhận của cô Nếu không động lòng Cô thật sự là đầu gỗ Bùi hiền hiền ở trên xe cúi đầu Đắm chìm trong suy nghĩ của mình Cô còn có thể đi tham gia Bộ huấn luyện quan hệ xã hội trong đại thiên Chờ đến một ngày Âu Dương Hải Không cần cô nữa Này ngủ rồi Âu Dương Hải nhớ mày nhìn cô Giống như cảm thấy sắc mặt cô có chút tái nhợt Dơ tay thăm dò cái chán của cô Bùi hiền hiền Giống như đã quen với việc tiếp xúc tứ chi của anh Chẳng qua Anh có thể chấp nhận một người bình thường như mình Còn người trong nhà anh thì sao Bùi Hiền Hiền không xấu vết Né tránh tay anh Tôi không ngủ sắp tới rồi Cô nghĩ chỉ cần cô không nói Âu Dương Hải vĩnh viễn Sẽ không biết cảm giác trong lòng cô Cô nhất định phải khống chế tình cảm của mình Âu Dương Hải nhìn người trước mặt Rời mắt Anh không có ý định cho Bùi Hiền Hiền cơ hội chạy trốn Mặc kệ bị né tránh bao nhiêu lần Anh đều sẽ tới gần cô Cho dù con đường này thật sự rất quanh co Anh cũng không sợ Trên thế giới này Lần đầu tiên anh cảm thấy hứng thú Đối với một người phụ nữ Sao có thể dễ dàng thả cô đi Anh tận lực làm bùi hiền hiền hiểu rõ anh Mà kệ bao nhiêu năm Với sự nổi tiếng của mảnh vỡ hồi ức Phim truyền hình Đồng lỗ Mạch Cũng được chú ý Phim tuyên truyền cũng chịu chú ý Độ nổi tiếng của Tống Như Cũng tăng lên rất nhiều Cái nhìn của mọi người đối với cô Có thay đổi rất lớn so với trước kia Anh hậu đã từng bị tai tiếng Quấn thân đã biến mất không thấy Bởi vì mọi người đều có thể nhìn thấy Mấy ngày đó tới nay giống như nỗ lực trả giá Cũng không ngừng tiến tới Lần này làm nữ chính diễn cùng Âu Dương Hải Người ngoài giới cũng sẽ không cho rằng giống như sẽ liên lụy Âu Dương Hải Bản thân cô Chính là một diễn viên có kỹ thuật Hơn nữa làm việc kín đáo Sẽ không lợi dụng cơ hội lần này cọ nhiệt Âu Dương Hải. Sau khi Tống Như nhận được lời mời chính thức thử vai Sục Hỏa Chi Lyến, chú ý tới tên đối thủ cạnh tranh, Hề Mạn và Hàn Tử Di, hai người đều là diễn viên cực kỳ có thực lực. Hề Mạn còn từng tham gia diễn xuất trong vở kịch Hồ Bạch Tượng. Tổng đạo diễn được chọn cũng đã xác định là đạo diễn Hoa Kiểu Úp Nam. Anh ta đã từng có hai tác phẩm điện ảnh đạt được đề cử của liên hoan phim quốc tế, là một đạo diễn thế hệ 80. Thành tích của anh ta đã cực kỳ không tồi Cho nên lần này cạnh tranh càng thêm kịch liệt Tống Như cùng Dương Gia Cửu nhìn nhau Em sẽ cố gắng Anh ở bên cạnh em Mỗi một bước Dương Gia Cửu vì Tống Như và kế hoạch Đều có lý do của anh Anh tin tưởng thực lực của Tống Như Hơn nữa mà kệ kết quả thế nào Chỉ cần ra sức thực hiện Liền không hối hận Chiều hôm nay Ở vườn hoa phía sau khách sạn nào đó Một ông già mặc kiểu áo tôn trung sơn đi vào quán cà phê Sau khi nhìn xung quanh đi đến một cái bàn ở trong góc Ông Dương, ngài đã tới Úc Nam đứng dậy đối với ông cụ Dương nhiệt tình vươn tay Đã sớm nghe ba tôi nhắc đến tên của ngài Rất vinh hạnh cùng ngài gặp mặt Nói ngắn gọn đi, tôi có hai việc muốn phiền cậu hỗ trợ Ông cụ Dương đối với một hậu bối khách khí như vậy Đã cho đủ mặt mũi Úc Nam gật đầu Mời ngài nói Thứ nhất, chuyện tôi gia nhập bộ phim này không thể để bất luận kẻ nào biết Cái tôi nói chính là thân phận thật sự của tôi Ông cụ Dương và ba của Úc Nam là bạn bè nhiều năm Ông có thể thuận lợi gia nhập, cũng là người bạn già này hỗ trợ Cho nên Úc Nam biết, ông chính là ông nội của Dương Gia Cửu, chủ tịch tập đoàn Dương Thị Úc Nam gật đầu Được, ngài yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa Nhưng trong quá trình quay phim, ngài nhất định phải chú ý thân thể Thứ hai, ngày mai là phỏng vấn nữ chính đúng không? Tôi muốn cậu gia tăng một chút khó khăn đối với Tống Như Ông cụ Dương nói vô cùng trực tiếp Không phải cô ấy là... Đó là chuyện của tôi Lúc phỏng vấn, cậu chỉ cần làm khó nó một chút Hoặc là dứt khoát, không nói cho nó thời gian chính xác Úc Nam nghe xong yêu cầu này sở khóc sở cười Ngay như vậy, chuyện của giới nghệ sĩ cậu rõ ràng hơn tôi Cho dù là diễn viên ưu tú Cũng có thể sẽ đối mặt với đủ loại đề khó Bị khó xử, bị tính kế Tôi chỉ muốn nhìn xem Nếu con bé gặp loại chuyện này Sẽ làm thế nào Nếu như ngay cả chút sóng gió này Nó cũng không chịu được Vậy cánh cửa nhà họ Dương chúng tôi Cũng không phải dễ dàng bước vào như vậy Trên thực tế Ấn tượng đầu tiên của Úc Nam đối với Tống Như cũng không tồi Bởi vì nhìn từ kỹ thuật diễn Của ngoại hình Tống Như đều rất phù hợp với nhân vật trong bộ điện ảnh này Duy nhất chính là trước kia Tống Như Không thể cho ra động tác như tác phẩm Nói cái khác Ở phương diện diễn động tác Có thể cô sẽ tương đối yếu một chút Như vậy Thì một người khác là Hề Mạn đã có kinh nghiệm làm phim hành động Càng có thực lực hơn Úc Nam thoáng suy nghĩ một chút Chọn Hề Mạn Quả thực là một sự lựa chọn vô cùng tốt Cho nên anh ta sảng khoái đồng ý với ông Cụ Dương Được Tôi sẽ sắp xếp để ông Dương hài lòng Làm tốt một chút Nếu không bên phía xa cửu cậu sẽ rất khó giải thích. Tôi nghĩ giám đốc Dương có lẽ sẽ không vì chuyện kiểu này mà tìm tôi gây phiền phức đâu chứ. Úc Nam uống một ngụm cà phê lớn không lưu tâm cười. Ông cụ Dương ý vị thâm trường thu lại ánh mắt, không nói gì nhiều. Tính sư gia cửu ông rất rõ. Nếu nói có người nào khiến thằng nhóc đó bị kích động thì đại khái chỉ có Tống Như thôi. Đây chính là bệnh chung của đàn ông nhà họ Dương, thương vợ. Hơn nữa còn không muốn thấy người phụ nữ của mình phải chịu oan ức dù chỉ là một chút. Nếu không cũng sẽ không vì người ta nghi ngờ Tống Như vì vài câu mà lấy phim tuyên truyền của Đồng Lúa ra phản kích. Ông Cụ Dương ở nước ngoài đã quan sát tình hình bên này từ lâu. Mỗi một chuyện Dương Giới Cửu làm đều chỉ có một lý do. Đó chính là vì Tống Như. Ông Cụ Dương một lần nữa đi ra khỏi quán cà phê. Ông muốn xem xem lần này Tống Như Có cầu xin sự giúp đỡ của Dương Gia cửu hay không Hoặc là cô ấy sẽ ứng phó ra sao Rất nhanh Anh Mạt đã nhận được thông báo Của đoàn làm phim Địa điểm thử vai tạm thời Đổi thành phim trường Hồng Nguyệt Của thành phố Nam Châu Vì sao lại đột nhiên xảy ra sự thay đổi lớn như vậy Tống như hỏi Người thử vai nhiều như thế Lại có rất nhiều đạo cụ quay phim cần chuẩn bị Còn phải sắp xếp xe cho phù hợp Với thời gian chuẩn bị của tổ đạo diễn thay đổi địa điểm lúc này không khỏi. Đoàn làm phim nói, địa điểm thử vai lúc trước đã định là ở học viện điện ảnh, nhưng đến khi đó, học viện lại có một buổi tọa đàm công khai, cho nên phải đổi địa điểm. Sau khi Tống Như nghe vậy thì gật đầu, "Tôi biết rồi, em ta làm trước đi." "Vâng, chị Tiểu Như, ngày mai em đến đón chị." "Phim Trường Hồng Nguyệt." Tống Như lấy điện thoại ra tìm kiếm, hai nơi thử vai cách nhau 10 km. Nếu như có tình huống gì đột ngột xảy ra, vào giờ cao điểm nên phải thay đổi tuyến đường thì sẽ không thể đến nơi đúng giờ. Kinh nghiệm làm diễn viên nhiều năm nói cho cô biết, chuyện này không hề đơn giản như vậy. Mọi thay đổi dường như đều quá đúng lúc. Thắng suy tư, sau đó cô gọi điện cho chị Hi để chị ấy kiểm tra một chút tình hình. Cụ thể buổi thử vai ngày mai, xem xem học viện điện ảnh có phải thật sự có buổi tọa đàm công khai hay không. Chị sẽ lập tức hỏi Rồi mau chóng cho em một câu trả lời thuyết phục Có điều Tống Như à Dường như em cẩn thận hơn trước kia rồi Chị Hy nói Vì đã bị người khác hại quá nhiều lần rồi Chị Hy gật đầu Cũng hiểu Tống Như cực kỳ coi trọng vai diễn này Tài nguyên bộ phim Tình yêu trong lửa vô cùng tốt Nữ diễn viên nào Cũng mong muốn có được vai diễn này Khó tránh khỏi Sẽ có người không dần lòng được Sử dụng một vài thủ đoạn không trong sạch cho lắm Tống Như sẽ không chủ động hãm hại người khác, nhưng cũng không đến mức đơn thuần không bảo vệ được bản thân. Đợi tin của chị nhé." Tống Như cúp điện thoại, lại lấy kịch bản ra bắt đầu chuẩn bị. Nếu vai diễn này Dương Gia Cửu đã muốn cô diễn thì cô nhất định sẽ dành được. Dương Gia Cửu họp xong, về nhà lại bị Tống Như kéo đến phòng gym tập luyện một lúc, còn cùng cô diễn vài bộ phim hồi nhỏ. Đến tận đêm khuya, vừa để có tinh thần tốt cho buổi vai ngày mai. Tống Như mới quyết định nghỉ ngơi trước Cô vừa quay người Dương Gia Cửu liền thấy vết bầm trên chân và eo cô Vì để có thể làm tốt động tác kỹ thuật chân của nữ diễn viên chính như vốn có Tống Như thật sự đã nhẫn tâm Dương Gia Cửu đau lòng kéo cô lại Cẩn thận giúp cô thoa thuốc Thật là diễn viên Không thể nghi ngờ Tống Như là một diễn viên rất chuyên nghiệp Nhưng làm chồng cô Dương Gia Cửu vừa đau lòng Lại vừa cảm khái Anh tự hào vì Tống Như Sự cố gắng và kiên trì của cô Càng khiến cô có mị lực Rất nhanh Tống như nhận được điện thoại của chị Hy Em đoán không sai Quả thật là có vấn đề Chị nhiều người hỏi học viện điện ảnh Bên đó vốn dĩ không hề có buổi tọa đảm công khai Hơn nữa hỏi mấy người chuẩn bị đi thử vai phụ Còn nói địa điểm thử vai không hề thay đổi Lẽ nào vì em thử vai nữ chính Cho nên phải thuê một phim trường riêng Mắt Tống như hơi lạnh xuống Đay nén cảm xúc trong lòng trả lời chị Hy Em biết rồi Tớm như có phải có thật sự có người sau lưng sờ trò quỷ không Cũng chưa rõ lắm Em sẽ tùy cơ ứng biến Đương nhiên chị biết em rất thông minh Như những người kia ở trong bóng tối Nên em nhất định phải bảo vệ mình thật tốt đấy Lời chị Hy có thể nói cũng chỉ có vậy Vì đang cố gắng có con Nên cô chỉ có thể Tham gia kỳ thi nội bộ của Đại Thiên Dựa theo yêu cầu sát hạch của bộ phận nhân sự làm việc ở Đại Thiên sau đó Tống Như gọi cho anh Mạt để cô ấy vẫn theo kế hoạch cũ đưa mình tới học viện điện ảnh thử vai nhưng không phải bọn họ nói đã đổi địa điểm thử vai rồi sao anh Mạt không hiểu lắm rõ ràng đã thay đổi địa điểm vì sao Tống Như vẫn muốn đến đó theo lời tôi nói mà làm đi tôi đã chuẩn bị xong em có thể đến đây đón tôi rồi vâng em đến ngay Nếu bên học viện điện ảnh có sắp xếp thử vai Vậy cô có thể đi Nếu như vai nữ chính không thử vai ở đây Thì cũng có nhân viên công tác có thể chứng minh Cô đã đến tham gia đúng giờ Sau đó liên hệ tổ đạo diễn cũng chưa muộn Nhưng nếu như cô dựa theo thông báo Đến phim trường Hồng Nguyệt Thì sẽ lại bị coi là vắng mặt Đồng nghĩa với việc tự động từ bỏ lời mời thử vai Trách nhiệm này sẽ tính lên đầu cô chiều hôm đó trong đại sảnh văn nghệ tầng 1 học viện điện ảnh chật kín người đến chờ phỏng vấn. Người ngồi hàng đầu tiên là hề Mạn, cô ta ngồi dựa lưng vào ghế vô cùng tự tin. Vai diễn này cô ta rất có khả năng thắng, vì cô ta chính là nữ diễn viên đi trên con đường đóng phim hành động, hơn nữa cô ta cũng đã từng hợp tác với đạo diễn ca kịch, nền tảng kỹ thuật về phương diện lời kịch cũng rất thâm hậu. Những bộ phim hành động của nhà sản xuất phim lớn trong nước đều sẽ ưu tiên cân nhắc cô ta trước. Bởi vì bỏ thời gian dò bổi dưỡng diễn viên Không có kiến thức hiểu biết về phim hành động Hoặc là diễn viên nữ lại không chịu được khổ Với đoàn làm phim mà nói Chính là một gánh nặng Tống như tùy ý chọn một vị trí Rất không thu hút ánh nhìn mà ngồi Đội mũ cúi đầu đọc kịch bản Cô mặc áo bò và quần trắng Khiến người khác cảm thấy có một cảm giác an nhàn Tự tại Phong cách ăn mặc này rất khác với ngày thường Hơn nữa cô cũng không dẫn trợ lý theo Nên không ai chú ý đến thân phận thật sự của cô chỉ coi cô như người bình thường đến thử vai phụ mà thôi. Vì những diễn viên nổi tiếng có trợ lý đi theo, đều chặn vị trí ba hàng đầu tiên nên tương đối sẽ nhận ra. Người đầu tiên trong đại sảnh văn nghệ có nhân viên công tác của đoàn làm phim, phụ trách thông báo tới lượt ai vào phỏng vấn. Người được gọi tên sẽ rời khỏi đại sảnh văn nghệ, đi vào phòng họp bên cạnh đã được chuẩn bị tốt, bắt đầu thử vai. Vì người đến thử vai quả thật quá nhiều, cho nên Sẽ có sự tranh lệch thực lực Có người đi vào rất lâu Có người chỉ vừa nói vài câu Đã bị tổ đạo diễn lại Đây chính là sự cạnh tranh của vòng giải trí Chỉ vài phút Đã có thể quyết định số phận một con người Không biết là ai đột nhiên nói lên một câu Tôi tìm thấy Hề mạng ở đằng trước rồi wow, Qua là khí chất Cô ấy chính là nữ diễn viên hạng A Đóng phim hành động trong nước Là viên ngọc sáng giá cho vài nữ chính đó Tôi nghe nói Tống Như của Đại Thiên cũng đến Chỉ là đến giờ vẫn chưa thấy người đâu Cô nói xem Hai người họ ai lợi hại hơn Trong bầu không khí căng thẳng như thế này Cũng chỉ có nói đến những tin bát quái Mới có thể giải tỏa áp lực Trợ lý của ưu Nam Đi trong đám người mấy vòng Xác định không thấy bóng sáng Tống Như đâu Mới về nói cho ưu Nam Biết rồi Trước tiên không cần làm gì hết Dựa theo thứ tự mà làm Tổ đạo diễn sẽ gọi tên Tống Như bình thường Nếu cô không xuất hiện có nghĩa là Đã chủ động từ bỏ quyền lợi của mình Như vậy anh ta cũng coi như hoàn thành yêu cầu của ông cụ Dương Lúc này ông cụ Dương đang đeo kính sâm ngồi ở một góc khuất Nhìn thời gian rồi hừ một tiếng Thật sự không động não à Cũng không biết nghe ngóng rõ ràng sao Trong lòng ông có chút khó chịu Quả thật là ông muốn tự tay ưu nam để thử Tống Như một chút Nhưng nếu như Tống Như thật sự không qua được thử thách Và bị loại Thì có lẽ người vui nhất chính là Ưu Nam Vì trong lòng anh ta Người phù hợp với vai nữ chính nhất là Hề Mạn Chứ không phải Tống Như Yêu cầu của ông cụ Dương vừa hay Đã cho anh ta một lý do Để không phải đắc tội với Đại Thiên Khi đến lượt Hề Mạn Dường như mọi người đều ngước mắt lên trông chờ Nhìn cô đi vào phòng thử vai Mặc dù không thấy được tình huống bên trong Nhưng nhìn thời gian từ lúc cô ta đi vào thì thời gian cô ta ở trong đó là lâu nhất. Cũng có thể nói, tổ diễn đã xem cô ta diễn toàn bộ phần chuẩn bị từ đầu đến cuối. Những diễn viên cạnh tranh đang ngồi chờ đều tỏ vẻ, vai diễn này khẳng định là hề mạn đã nắm chắc trong tay rồi. Ban đạo diễn thảo luận với nhau một chút, trên cơ bản đã quyết định hề mạn diễn vai này rồi. Đạo diễn ưu, có tiếp tục nữa không? Người tiếp theo là ai? Tống như, trợ lý nhìn danh sách rồi trả lời. Tiếp tục, Ưu Nam trả lời không chút cảm xúc, chỉ cần người không ở đây thì anh ta có thể ăn nói với ông Cụ Dương rồi. Chỉ là khi người trợ lý đi ra không lâu, trong đám đông đột nhiên có một người đứng dậy. Cô ấy có dáng người cao gầy, từng bước từng bước đi xuống cầu thang, khi tới trước mặt trợ lý thì tháo mũ xuống để lộ khuôn mặt. Những người vừa nãy ngồi cạnh cô đều kinh ngạc không thôi, thì ra Tông Như đã đến từ lâu, lại vẫn luôn ngồi đó nghiêm túc đọc lời thoại. Trợ lý U Nam mở mịt Bây giờ anh ta phải nói thế nào với đạo diễn đây Rõ rằng anh ta đã thông báo địa điểm thử vai Đổi thành phim trường Hồng Nguyệt rồi mà Ai có thể nói cho anh ta biết Làm sao Tống Như Vẫn có thể đến được đây không Người ngồi bên cạnh bắt đầu từ từ thảo luận Về mặt người trợ lý Dường như có chút kỳ lạ Mang theo áp lực Trợ lý đưa Tống Như vào phòng thử vai Khi Tống Như xuất hiện trong phòng U Nam nắm chặt lấy cây bút trong tay Xin chào các vị đạo diễn, tôi là Tống Như Hôm nay Tống Như ăn mặc vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng, thanh thoát Áo sơ mi trắng và quần bò khiến người khác cảm thấy vô cùng xoái khí và lão luyện Cách ăn mặc như vậy đã đạt tới mức độ cao nhất gần với vai nữ chính Trừ ưu nam gia thì trên mặt những đạo diễn khác đều mang theo một tia ngạc nhiên vui mừng Mặc dù Tống Như vẫn chưa bắt đầu diễn nhưng phối đồ ngoại hình của vai diễn điện ảnh cũng rất quan trọng Không thể không nói Tống Như ăn mặc như thế này Đã khiến tổ đạo diễn có cảm giác cô rất dụng tâm Rất nghiêm túc Và đương nhiên sự thật cũng quả là như vậy Ông cụ Dương Vốn đã định ra về Đột nhiên dừng lại Khóe miệng hơi cong lên Quả nhiên là con dâu nhà họ Dương chúng ta Bây giờ ưu nam có hơi đau đầu Vốn dị anh ta đã quyết định không dùng Tống Như Lúc này cô lại đột nhiên xuất hiện Dường như là đang phản quân anh Là một tổng đạo diễn Ưu Nam cảm thấy uy nghiêm của bản thân Đã bị khiêu khích Vừa nãy hề mạn đã biểu diễn rất xuất sắc rồi Nên sự xuất hiện của Tống Như bây giờ Khiến anh ta có hơi không vui Nhưng bây giờ Tống Như Đã đứng trước mặt Dù thế nào anh ta cũng phải xem hết phần diễn của cô Còn về phần có chọn cô hay không Thì quyền quyết định đương nhiên Vẫn nằm trong tay tổng đạo diễn anh ta Anh ta nhất định Sẽ không dùng người mà anh ta không đồng ý Để đóng vai nữ chính Bắt đầu đi Trợ lý Ưu Nam gật đầu. Nhưng lúc này, tống như đáng ra phải nên bắt đầu diễn. Nên nhưng lại không có bất kỳ hành động nào. Hơn nữa còn trực tiếp nói. Đoạn diễn này của tôi cần một người diễn cùng. Tôi muốn mời đạo diễn Ưu Nam giúp đỡ. Có được không? Giọng cô vang vọng khắp căn phòng. Mọi người đều ngạc nhiên. Tống như quả nhiên tự tin như trong lời đồn. Cô ấy lại dám mời cả Ưu Nam. Ưu Nam nhú mày lại. Anh ta cảm thấy câu chuyện đã bắt đầu trở nên thú vị Vì vậy đứng dậy nhìn Tống Như Có thể Cô muốn diễn cảnh nào Nếu như anh ta diễn cùng Tống Như Sẽ có thể nhìn trực tiếp hơn toàn bộ Những biểu cảm nhỏ nhất trên mặt cô Mỗi một động tác của cô Đều sẽ biểu hiện ra một cách rõ ràng nhất Trước mặt anh ta Nếu như không phải vô cùng tự tin với diễn xuất của mình Thì sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy được chứ Rốt cuộc Cô có tự tin gì Thử cảnh thứ 5 trong kịch bản, khi nam chính đang ngắm bắn sán điệp phía bên kia, bị nữ chính phát hiện. Nam nữ chính lúc đó đang trong khoảng thời gian có tình cảm mập mờ, nhưng vì lập trường mỗi người khác nhau nên buộc phải đưa ra lựa chọn quan trọng. Khi nữ chính phát hiện nam chính, chính là người mà cô cần tìm thì cảm xúc sao động mãnh liệt, sau đó hai người sẵn co trên sân thượng. Đây cũng là một trong những phim hành động đặc sắc nhất. Nữ chính cần phải trong lúc nam chính đang chuẩn bị ngắm bắn Thì vọt lên ngăn cản anh ta trước Ưu nam nhào mắt lại Anh ta cảm thấy Tống Như đã chọn một cảnh Mà căn bản không thể diễn hoàn thành được Anh ta đi đến trước mặt Tống Như Bây giờ cô thay đổi chủ ý vẫn còn kịp Anh ta cảm thấy ưu thế của Tống Như là phim tình cảm chứ không phải đoạn cần động tác mạnh Và phải dùng ánh mắt để diễn tả Tôi rất rõ ràng mình đang làm gì Tống Như trả lời vô cùng chắc chắn. Ưu Nam cầm lấy kịch bản trợ lý đưa cho gật đầu nói, "Cô sẽ phải hối hận." Dường như anh ta rất chắc chắn, Tống Như sẽ không có cách nào xoay chuyển càn khôn. Sau khi đã hiểu rõ kịch bản, Ưu Nam nửa quỳ bên đạo cụ, làm ra tư thế ngắm bắn, cảnh diễn đã sắp bắt đầu. Tống Như xoay người, đi sang bên cạnh hai bước, người trong tổ đạo diễn đều cho rằng cô đang điều chỉnh trạng thái. Nhưng không ngờ cô lập tức xoay người, vẻ mặt trong nháy mắt cũng thay đổi, trong đôi mắt mang theo sự chấn động, sự tức giận không thể tin được, còn có sự không cam lòng và mất mát, không thể xóa mở. Một khắc đó, cô hoàn toàn đã nhập vai thành người trong bộ phim. Người của tổ đạo diễn đều kinh ngạc nhìn cô, lập tức tập trung tinh thần quan sát. Vì sao? Vì sao anh lại ở đây? Không phải anh nên... Cô nói được một nửa thì nghẹn ngào trong đôi mắt là nước mắt đang trực trào rơi xuống, cô thể hiện sự vừa tức giận lại vừa buồn bực, dùng sức lau nước mắt, sau đó dương súng lục lên, giọng nói khàn mang theo âm nghẹn ngào nước nở, vẻ mặt ẩn nhẫn để cô diễn tả vô cùng đạt. Lần này có thể xem xem kỹ thuật bắn của hai chúng ta, ai bắn chuẩn hơn rồi. Tính cách kiên cường của nữ chính được như diễn tả vô cùng sống động. Giết anh xong, tôi sẽ nhảy từ đây xuống. Kết tất cả Mỗi một chữ trong lời thoại Đều được Tống Như gửi gắm tình cảm vào trong Nữ chính Không phải không yêu mà là không thể yêu Cho nên cuối bằng lòng Dùng mạng sống của mình để bù đắp Ưu Nam nhìn diễn xuất của Tống Như Đột nhiên quên mất Cần phải tiếp lời thoại Vì khoảng cách giữa anh ta và Tống Như quá gần Không ngờ cô lại có thể Biểu hiện tuyệt đỉnh như thế Căn bản anh ta không thể tìm ra được lỗi sai Ưu Nam nhíu mày Làm lại Tống Như trước mắt hạ tay xuống Lùi về sau hai bước trở về vị trí ban đầu Cô chỉ cần hai giây Đã trở lại thân phận của chính mình Trở nên lạnh lùng yên tĩnh Không tranh giảnh thế sự Mà nữ chính sắc bén cương quyết sống động Trong tình tiết bộ phim lúc này Đã không còn thấy nữa Ưu Nam thu hết những thay đổi của cô vào mắt Không thể không nói Anh ta bị lay động rồi Anh ta phải nghiêm túc một chút Không thể xem thường Tống Như Sau khi trợ lý nói bắt đầu Tống Như lại một lần nữa thay đổi trạng thái Chỉ là cô không diễn lại từ đầu Mà tiếp tục cảm xúc Và lời thoại khi nãy để nhập vai Nổ súng đi Không phải anh luôn luôn tự xưng mình là thần súng sao Anh sợ cái gì Không tôi nói sai rồi Sao anh có thể sợ được Anh giấu tôi bao nhiêu năm như vậy Cũng không sợ tôi phát hiện ra thân phận thật sự của mình Trên đời này Còn có chuyện gì khiến anh phải sợ nữa sao? Sọng cô từ từ chầm xuống Khi cảm xúc đã bộc lộ đến đỉnh điểm Nhưng cũng không rơi nước mắt Vì tính cách nữ chính là kiên cường như thế Cô bắt buộc phải nhịn Lúc này một nữ đạo diễn ngồi trên ghế giám khảo Đã cảm động đến hốc mắt đỏ lên Ưu Nam khinh miệt nhìn cô Nếu đã bị cô phát hiện Thì tôi cũng không còn lời nào để nói Tống như cắn môi cúi đầu cười nhẹ Trong hai chúng ta Nhất định phải có một người thỏa hiệp Nói xong lời này Tống như lập tức xông lên Dùng phương thức đánh nhau kịch liệt trực tiếp nhất Cướp lấy súng trong tay ưu nam Mắt cô sắc lẹm đến tận xương Động tác liền mạch dứt khoát Khi tay cô chạm vào súng Thì ưu nam cũng lập tức phản ứng lại Lúc này tống như không hề Kiên rẻ thân phận anh ta Mà dùng cánh tay siết chặt lấy cổ ưu nam Sáng vẻ sốc hết toàn bộ sức lực Vô cùng có quyết đoán ưu nam trong nháy mắt này Đã thật sự cảm thấy mình Đang vật lộn giữa cây sống và cái chết Càng khiến anh ta kinh ngạc hơn Là thân thủ Tống Như lại nhanh như vậy Hơn nữa hoàn toàn có tư cách so sánh Với hề mạn Điều quan trọng nhất là Cô đã thắng ở ánh mắt Trong khoảnh khắc bị cướp mất súng Ưu Nam nhìn thấy được trong mắt cô sự thư thái Đó chính là sự thương cảm Của nữ chính Đối với thứ tình cảm đã mất đi Sau khi anh ta bị Tống Như đẩy ra Lại dùng súng lục giẳng co Anh ta mãi không thể quên được ánh mắt khi nãy của Tống Như Cô kiên cường như vậy Nhưng lại khiến người khác Vô cùng đau lòng Trên thế giới này Dường như thật sự có một nhân vật nữ chính tồn tại Khi Tống Như quay người Nói xong lời thoại cuối cùng Thì tất cả những người đang quan sát tại phim trường Đều ngừng thở Mấy vị đạo diễn đều nắm chặt tay lại Chấn động đến không nói thành lời Ưu Nam cũng ngạc nhiên Đứng tại chỗ rất lâu Rồi mới tỉnh ngộ đây chỉ là một vở kịch Tống như diễn rất thật Thật đến mức khiến người khác có ảo giác Cô chính là nhân vật trong đó Ưu Nam dừng động tác Hít sâu một hơi Anh ta nghiêm túc hỏi một câu Nếu như để cô diễn Cô có cần thế thân không? Nếu như cần biểu hiện ra 100% tình tiết vở kịch Mà dùng thế thân rồi biên tập lại Sẽ rất không chân thực Từ trước đến nay Tôi chưa từng dùng thế thân Về sau cũng không có dự định này. Tôi có thể học. Ưu Nam gật đầu đi đến vị trí của mình rồi dường như đưa ra một quyết định gì trọng đại. Vài nữ chính này là của cô. Không cần xem những người khác nữa. Không cần. Không ngờ Ưu Nam luôn bắt bẻ diễn viên lại đánh giá cao tống như như vậy. Dường như buổi thử vai cả ngày hôm nay chỉ vì để tìm cô. Sau đó Ưu Nam nói với trợ lý có thể thông báo với mọi người bên ngoài rồi. Sau đó cho thử vai phụ Cảm ơn đạo diễn ưu Tống Như lập tức gửi lời cảm ơn Rất có thành ý Khi Tống Như chuẩn bị đi ưu Nam đã gọi cô lại Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi cô Rõ ràng đoàn làm phim Đã thông báo với cô thay đổi địa điểm thử vai rồi Vì sao cô vẫn có mặt ở đây đúng giờ vậy Nếu Tống Như Đã có thể xuất hiện trước mặt anh ta Thì điều đó nói lên Cô cũng đủ thông minh Đối mặt với người thông minh Có thể trực tiếp đi một chút Bởi vì tôi thật sự rất muốn Có được vai diễn này Cho nên dù khó khăn thế nào Tôi cũng phải cố gắng hết sức Tổng như không trực tiếp vạch trần ưu nam Mà dùng phương thức này Để biểu đạt thành ý của cô Vì vai diễn cô đã điều tra và chuẩn bị một chút Cho nên mới có thể có mặt ở đây đúng giờ Cô đã cho ưu nam bậc thang đi xuống Nhưng không ngờ anh ta lại trực tiếp nói Là tôi cho người đặc biệt Báo sai địa điểm với cô Nhưng tôi đã làm điều thừa rồi Cô là một diễn viên trời sinh Chuyện ký hợp đồng sau này sẽ có người chuyên môn phụ trách Hẹn gặp lại lần sau Được Tống như hơi cười rồi đi ra khỏi phòng thử vai Mà sau khi những đạo diễn của tổ đạo diễn Nhìn thấy cô ra ngoài Đều lần lượt thở ra một hơi cảm khái nói Trước giờ tôi chưa từng thấy Nữ diễn viên nào có sức bật đến vậy Vừa nãy tôi đã nổi hết cả da gà Tôi cũng không ngờ cô ấy sẽ chuẩn bị dụng tâm như vậy Hơn nữa có thể nhìn ra được Đóng phim hành động Cô ấy đã phải rất khổ cực Vai diễn này là cô ấy dựa vào bản lĩnh mà thắng được Quả nhiên Đạo diễn ưu cũng có diễn viên Không thể nào từ chối Nhưng suốt của cô ấy làm sao có thể làm được như vậy chứ Có lẽ là có thiên phú Và cộng thêm sự cố gắng Diễn viên có thiên phú thì rất nhiều Nhưng người thật sự rèn luyện dụng tâm với diễn xuất Không cam lòng sẫm chân tại chỗ thì lại rất ít. Út Nam không bỏ lỡ Tống Như thử vai. Vết bầm trên cổ tay nói lên. Cô quả thật rất lợi hại. Lúc này ông cụ Dương đã ra khỏi học viện điện ảnh từ sớm. Ngồi trong xe, ông cứ nhớ mãi biểu hiện vừa nãy của Tống Như. Thường xuyên nở nụ cười. Không tệ, đứa cháu sâu này đã qua được cửa thứ nhất của ông. Quyết định chọn Tống Như. Vậy những diễn viên còn lại chuẩn bị thử vai nữ chính thì sao? Không xem nữa Ừ đạo diện ưu đã chính miệng nói ngoài tống như xa không còn ai thích hợp hơn nữa aii ra đừng nói nữa hề mạn đang ngồi cái hiện nay những người đang lục tục đi vào phòng thử vai đều là thử va phụ những người thử vai nữ chính đều đã ra về vốn sĩ mọi người đều cho rằng hề mạn là người có khả năng thắng nhất nhưng người đại diện của hề mạn đi nghe ngóng tình hình một chút bây giờ vẫn chưa thể quyết định chúng ta về trước Đợi tin tức đi Chuyện đến lúc này còn có biện pháp tốt hơn sao Trong lòng hề mạn vẫn có một chút hy vọng Chỉ cần đoàn phim Chưa có thông báo công khai chính thức Thì cô ta vẫn còn có hy vọng Chỉ là không ngờ rằng Buổi tối ngày hôm đó Người đại diện của cô ta đã nhận được thông báo Từ đoàn làm phim Tỏ ý ưu nam đã quyết định Tống Như Là người đóng vai nữ chính Muốn hỏi hề mạn Có muốn đóng vai nữ diễn viên hạng 3 không Diễn vai người hợp tác với Tống như trong bộ phim Đại thiên đã đưa bao nhiêu tiền Hề mạn khoanh ngay tay trước ngực Không khách khí nói Tôi còn cho rằng Ưu Nam là một đạo diễn chính trực Không nghĩ rằng vẫn có người có thể đi cửa sau Chị Mãn Em thấy vai phụ này không tồi đâu Rất chính trực Hơn nữa phân cảnh lại vừa phải Hay là chúng ta Nhận lời mời này của đoàn làm phim đi Cũng có thể mượn cơ hội này Nói cho tất cả mọi người biết Chị mạnh hơn Tống Như nhiều Đương nhiên tôi phải nhận rồi Hề mạn hít sâu một hơi Ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại Cô ta muốn diễn vai nữ chính bộ phim này Còn có một nguyên nhân nữa Cô ta vẫn luôn qua lại với diễn viên Lý Vĩ Bọn họ đã ước hẹn sẽ cùng nhau diễn bộ phim này Hơn nữa ưu Nam cũng đã ký hợp đồng Với Lý Vĩ Nhưng cô ta lại bị Tống Như cướp mất vị trí nữ chính Chị mãn đừng tức giận Người đại diện cố gắng an ủi tâm tình cô ta. Nhìn tôi giống như đang rất tức giận ư. Nếu như quan hệ xã hội của cô tốt hơn một chút, thì tôi có thể thua Tống Như được sao? Hề mạn tức giận đẩy người đại diện ra, xoay người đi nhưng lại có chút ảo não. Không trách cô, tôi đã nói nặng lời rồi. Ở trong giới giải trí ai có thể thắng được đại thiên. Hơn nữa, người đại diện chuyên môn của Tống Như còn là Dương Gia Cửu. Hề mạn khẳng định 100%. Tống Như có thể có được vai diễn này Là vì đằng sau có đại thiên động tay động chân Không biết đã bỏ ra bao nhiêu tiền Mới mua chuộc được tổ đạo diễn Còn về phần Tống Như Căn bản không xứng Vai diễn của cô ta trong tình thế bắt buộc Bị người khác cướp đi Sao cô ta có thể nuốt trôi cục tức này Tống Như Ý nguyện nhận được vai diễn lần này như thế Nhưng vừa về đến nhà Đã bị Dương Gia Cửu túm lấy Thoa thuốc lên cổ tay và lưng cho cô Những vết bầm tím đó khiến anh vô cùng đau lòng. Tống như thấy Dương Gia Cửu như vậy vội vàng nói. Những vết thương này đều là sau khi mới bắt đầu tập luyện mà có. Sau này em nắm vững kỹ thuật rồi, sẽ không bị thương nữa đâu. Mỗi lần Tống như luyện tập, dường như Dương Gia Cửu đều ở đó. Cô liều mạng như vậy. Người phụ trách ký hợp đồng đã liên hệ với anh. Anh cũng đã nói rõ với bọn họ, cố gắng hết sức, không sắp xếp cho em quay đêm. Sau khi quay xong lập tức về nhà Bộ phận động tác võ thuật Anh cũng sẽ tham dự Buổi tối về nhà anh giúp em luyện tập Nếu bảo anh trở mắt nhìn Tống Như Bị giáo viên võ thuật khác hướng dẫn Thì anh thật sự không yên lòng Vâng em biết rồi Tống Như gật đầu đồng ý Cô biết có Dương Gia Cửu ở đây Thì mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt hơn Ngoài ra Hề mạng đã nhận làm nữ diễn viên hạng 3 Của bộ phim này Diễn vai người hợp tác với em Dương gia cử bỏ thuốc xuống Các em sẽ có đối thủ diễn Cũng có phim hành động Sau khi xác định ngày quay xong Nhất định phải nói cho anh Khi em quay, anh sẽ đến trường quay với em Anh nghĩ rằng cô ta sẽ về em Đóng vai nữ chính mà lấy việc công báo thủ tư em sao Tấu như đoán Không phải không có khả năng này Hơn nữa Hề mạng đã từng giành được giải á quân Cuộc thi đánh đơn nữ toàn quốc Nếu cô ta muốn trong lúc quay cảnh hành động Khiến em bị thương là chuyện rất dễ dàng. Em hiểu rồi, đến lúc đó em sẽ nói với anh. Tống Như làm tổ trong ngực Dương Gia Cửu, có người đàn ông này ở đây cô luôn cảm thấy rất an tâm. Vì Dương Gia Cửu sẽ luôn dự định được những nguy hiểm có thể phát sinh từ trước. Thực ra còn một chuyện nữa tuần Dương Gia Cửu và Tống Như chú ý. Đó chính là Nam Chính, Lý Vĩ và Hề Mạn vẫn chưa công khai chuyện tình cảm. Còn có ông già bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện làm khó Tống Như. Hai ngày sau, đoàn làm phim Tình Yêu Trong Lửa công khai sanh sách tất cả diễn viên. Tống Như vài nữ chính mà hề mạn lại trở thành nữ phụ. Chuyện ngược lại như vậy cũng không gây nên phong ba bão táp gì. Vì Tống Như vừa có thực lực vừa có bối cảnh. Có thể thắng được hề mạn cũng không phải không có khả năng. Chỉ là người hâm mộ hai bên luôn nhìn không vừa mắt nhau. Tôi thấy Tống Như là dựa vào thủ đoạn. Và bối cảnh mới có được vai diễn này Cho dù diễn xuất cô ta có tốt hơn nữa Thì tôi cũng hy vọng Để hề mạn diễn vai này Tống như có cố gắng như thế Có thể có được vai diễn này là do cô ấy Cô ấy đã bỏ ra rất nhiều để đổi lấy Những bạn antifan Làm ơn đừng có nói những lời đánh đá như vậy Lần nào tống như cũng khiến người khác ngoài ý muốn Tôi tin rằng lần này cô ấy sẽ biểu hiện càng tốt hơn Thật ngại quá Hề mạn nhà chúng tôi Mày là nữ chính đóng phim hành động có thực lực nhất trong toàn giới giải trí này, của Tống Như gì đó kia, chỉ đứng bên cạnh thôi. Tôi không phải người hâm mộ của ai cả, nhưng tôi cảm thấy xét về thực lực thì cả hai diễn viên đều không kém. Chỉ khác biệt ở chỗ người đại diện của ai lợi hại hơn, mọi người đừng quên, người đại diện chuyên môn của Tống Như chính là chồng cô ấy, Dương Gia Cửu. Người ta có một ông chồng tốt, liền nói lên cô ấy dùng bối cảnh để cướp vai diễn sao. Người nói lời này đều là do ghen tị người ta có được người chồng tốt đây mà. Có giỏi thì các người cũng tìm một chỗ dựa vững chắc trong giới giải trí đi. Những người trên mạng mỗi người một ý. Các trang lớn trên Facebook vô cùng loạn. Chỉ là vẫn có một số người giữ thái độ trung lập quan sát. Vì từ trước tới nay Tống Như đã có rất nhiều những pha lật ngược như vậy. Nên bọn họ có chút chờ mong. Không biết lần này Tống Như sẽ làm thế nào để hóa giải nguy cơ. Nam chính Lý Vĩ vừa xuống máy bay liền biết được tin này Lập tức gọi cho hể mạn Sao lại đổi thành Tống Như rồi Em thua cô ta à Không phải em thua Mà là thua công ty kinh tế đằng sau lưng cô ta Cho dù em có cố gắng hơn nữa Thì cũng có tác dụng gì Em căn bản là đấu không lại đại thiên Người ta chỉ cần một câu là có thể có được vai diễn Để anh nghĩ Giọng Lý Vĩ vô cùng chậm thấp Anh ta rất hy vọng hệ mạn có thể có được cơ hội lần này Nghĩ? Nghĩ cái gì? Điểm xuất thế nhất của bộ phim này là động tác hành động Em nói xem anh nghĩ gì Lý Vĩ nói vốn dĩ định lần này đóng chung Rồi đạt được sài thưởng nam nữ chính xuất sắc nhất Sau đó sẽ công khai quan hệ của hai chúng ta Nhưng bây giờ Tống như này lại từ đâu chạy đến Vĩ ý anh là Có rất nhiều cách để cô ta chủ động rút lui Lý Vĩ ho một tiếng Em không cần để ý đến anh, anh sẽ nghĩ cách. Nếu như hề mạn ra tay, rất dễ sẽ khiến người khác hoài nghi vì một khi Tống Như rút khỏi đoàn làm phim thì người được lợi nhiều nhất chính là hề mạn. Nhưng như vậy được không? Nếu bị người khác biết sẽ rất khó thoát thân. Anh sẽ làm sạch sẽ một chút. Hơn nữa chuyện này là do Đại Thiên khơi màu trước. Nếu như không phải bọn họ dùng thủ đoạn để cướp đi vai diễn của em thì anh cũng không phản kích như vậy. Chỉ là để cho bọn họ nhận một chút giáo huấn Ở trong giới giải trí phải dựa vào thực lực Hề mạng nắm chặt điện thoại rất lâu không nói gì Cô ta buộc phải thừa nhận Lý Vĩ suy nghĩ rất có lý Cuộc đời nữ diễn viên phim hành động Vốn tương đối ngắn Nên cô ta nhất định phải cố gắng giữ được địa vị của mình mới được Bộ phim này rất nhanh thôi Sẽ khai máy Sự tính phát sóng vào tháng 11 Vừa kịp tham gia lễ điện ảnh gấu nâu Người đại diện cũng đã mập mở ra ý với cô ta Công ty đồng ý giúp cô ta Hối lộ ban giám khảo Chỉ cần biểu hiện bình thường nhất Cũng nhất định có thể giành được giải nữ chính xuất sắc nhất Nếu như công ty vì cô ta Chi ra số tiền lớn như vậy Nhưng cô ta lại không nắm được Đồng nghĩa với việc chắp tay dâng cơ hội lên cho người khác Cô ta còn có thể đợi được cơ hội lần sau sao Vì sự nghiệp và tình yêu Cô ta nhất định phải giữ được Trong giới giải trí Người đều vì bảo vệ chính mình Cô ta cũng không thể trơ mắt nhìn đại thiên Sở thủ đoạn mà lại giống một đứa ngu ngốc Bị người ta đùa giỡn được Nếu như người động tay trước Đã là bọn họ Thì Tống Như phải trả giá một chút Có gì là không được Cửa sổ sát đất phản chiếu đôi mắt tàn nhẫn của hề mạn Tống Như Cô đừng trách chúng tôi Sau khi Tống Như ký hợp đồng Lại càng thêm nghiêm túc chuẩn bị Từ lợi thại cho đến Động tác đều luyện tập vô cùng dụng tâm Hơn nữa vì để có thể nhập vai tốt hơn Dương Gia Cửu đã đặc biệt mời giáo viên võ thuật đến phòng tập ở nhà dạy Tống Như, huấn luyện từ động tác cơ bản nhất rồi cố gắng đạt được hiệu quả tiêu chuẩn nhất. Sau khi Tống Như luyện tập vài lần thì khi chất trên người càng ngày càng lão luyện, hơn nữa động tác cầm súng và một vài động tác cơ bản đã có thể tự mình hoàn thành. Tiến bộ như vậy đã là rất lớn rồi. Khi chị Hy đến xem Tống Như luyện tập đều liên tục tán thưởng. Tổ đạo diễn đúng thật là rất có mắt nhìn nha. Em luyện tập chăm chỉ như vậy Hiệu quả bài xác cuối cùng nhất định sẽ vô cùng xuất sắc Hy vọng thế Tống như lấy khăn lông lau mồ hôi Cô cũng đang cố gắng hết sức Hy vọng không khiến những người yêu mến cô phải thất vọng Được rồi Sáng nay tập đến đây thôi Chị đã chuẩn bị bữa trưa dinh dưỡng rồi Cùng ăn đi Tống như gật đầu Hai người đi vào phòng ăn Đột nhiên chị Hy dừng lại Đúng rồi Hôm đó chị nhìn thấy nam chính bộ phim này là Lý Vĩ Có cần chị đi nghe ngóng trước tin tức Liên quan đến anh ta không Còn có cái cô hề mạ nữa Cô ta vốn dĩ tranh vai nữ chính Bây giờ lại trở thành nữ diễn viên hạng 3 Có khi nào sẽ không cam lòng không Xem ra thời gian này Trần Viễn đã dạy chị rất tốt Tính cảnh giác rất cao Nếu như có thời gian Có thể nghe ngóng một chút Chị Hy gật đầu Chỉ là vừa ngồi xuống sắc mặt lại trở nên do dự Khi ăn cơm cũng như người trên mây Sao vậy Gần đây công ty huấn luyện rất khó sao Tống như quan tâm hỏi Không phải chuyện công ty Là chuyện của chị và Trần Viễn Bọn chị định có con Nhưng cũng đã chuẩn bị một thời gian rồi Mà mãi không thấy động tĩnh gì Chị có chút lo lắng Có phải vì chị lớn tuổi rồi Nên khó mang thai không Tống như buông đỗ xuống Cái này phải sau khi kiểm tra mới biết được Chị đừng nghi ngờ bản thân Thử nói chuyện nghiêm túc với Trần Viễn một chút Nói rõ ràng mọi chuyện ra xem Chuyện hai vợ chồng vốn dĩ phải cùng nhau đối mặt Nếu gặp phải chuyện mà không nói với nhau Thì còn gọi là vợ chồng sao Nghe Tống Như nói như vậy Chị Hy gật đầu Ừ khi về chị sẽ nói với Trần Viễn Tống Như lấy điện thoại Gọi cho Dương ra cửu Cô hiểu rất rõ chị Hy Nếu để cô ấy nói Chắc chắn lại né tránh kéo dài mọi chuyện Sau đó tự mình nghĩ ngợi linh tinh Anh đang bận sao Không bận có chuyện gì thế Em nói đi Mỗi lần Dương Gia Cửu nhận điện thoại Tống Như Ánh mắt đều sẽ trở nên vô cùng ôn nhu Trần Viễn có ở đó không? Chị Hy đang ở nhà ăn cơm cùng em Đúng lúc có chuyện muốn nói với Trần Viễn Dương Gia Cửu đưa điện thoại cho Trần Viễn Tìm cậu đấy Trần Viễn ngạc nhiên một chút Vì sao vợ giám đốc lại tìm anh? Tống Như cũng đồng thời đưa điện thoại cho chị Hy Chị Hy căng thẳng không biết nên nói thế nào Tống Như đứng dậy Cơ hội ở ngay trước mắt Cố gắng nắm đấy nhé Em đi rửa tay Nếu như cô ở đây Chị Hy có lẽ sẽ càng thêm ngại Sau khi Trần Viễn nói chuyện với chị Hy Sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc Sau đó nghiêm túc nói Anh biết rồi Chúng ta về nhà rồi nói Em yên tâm Anh sẽ giải quyết chuyện này Có lúc nói hết chuyện trong lòng ra Hai người cùng hiểu nhau Thì tốc độ giải quyết cũng sẽ nhanh hơn Trần Viễn đặt điện thoại dương ra cửu lên bàn Rồi hít sâu vào một hơi Anh không ngờ rằng chuyện muốn có con Lại khiến chị Hy có áp lực lớn như vậy Xem ra anh cần phải nói với ba mẹ một chút Rồi nói rõ với chị Hy Không phải anh muốn có con ngay Chỉ là muốn có chương trình trước thôi Đêm khuya Khi Dương Gia Cửu về nhà Tống như đã tắm rửa xong Mỗi ngày sau khi huấn luyện xong Cô chỉ muốn ngã lên giường ngủ một giấc thật ngon Nhưng Dương Gia Cửu Lại trực tiếp đưa cô đến phòng ăn Mệt hơn nữa cũng phải ăn một chút mới được đi ngủ Nếu không dạ dày sẽ không thoải mái Tống Như nghe lời ngồi xuống ghế Hôm nay em gọi cho Trần Viễn xong Anh ấy có biểu cảm gì Giống như lúc làm việc Dương ra cửu trả lời Ồ Tống Như hơi gọt đầu Thực ra là chị Hy nói với em Về chuyện hai người họ Vốn dĩ em có thể không nhúng tay vào Nhưng cảm thấy trên phương diện tình cảm Chị Hy luôn tự ti Nhưng có những lời nếu không nói rõ ra Theo thời gian sẽ dần nảy sinh ngăn cách Em không hi vọng nhìn thấy bọn họ như vậy Anh hiểu rồi Dương ra cửu cầm tay cô Nhưng thời gian này luyện súng và võ thuật Nên tay Tống Như đã xuất hiện những vết chai sạn Anh đau lòng cầm lấy ngón tay cô Hôn lên môi cô một nụ hôn Anh thật sự hi vọng Em đừng luyện tập nghiêm túc như vậy Tống Như dựa vào lòng anh Nếu như em không cố gắng như vậy Anh vẫn sẽ cương chiều em chứ Đương nhiên rồi vậy em phải càng cố gắng hơn nữa Để chứng minh cho toàn thế giới thấy Vợ anh không phải một bình hoa Như vậy mới xứng với sự cương chiều của anh Sau khi nhìn Tống Như Uống một bát cháo Lại ăn một chút đồ ăn nhẹ Dương Gia Cửu mới cảm thấy cô sẽ không bị đói Sau này ở đoàn phim Cũng phải ăn cơm đúng giờ Nếu không anh sẽ thật sự không xem quay nữa đâu Tuân Mệnh Tống Như cười Cho dù ngoài kia có nghi ngờ cô thế nào cô cũng sẽ kiên định đi vững từng bước, vì bản thân, cũng là vì Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu vuốt mái tóc dài của cô, "Bờ anh sẽ đi cửa sau sao?" Xem ra anh phải vì Tống Như làm sáng tỏ một chút, giải nữ chính số xác nhất, không phải cô thì không là ai khác. Rất nhanh, nghi thức khai máy chính thức của tình yêu trong lửa đã được tổ chức. Những người hâm mộ Tống Như đều vô cùng vui mừng, có rất nhiều người hâm mộ còn đặc biệt từ nước ngoài về. Chỉ để có thể tiếp xúc với thần tượng Ở khoảng cách gần một lần Tống Như từ khi trở lại đến nay Đã trải qua rất nhiều Cũng khiến những người hâm mộ cô hứng khởi Với những người hâm mộ như mà nói Trên thế giới này không có khó khăn nào Có thể khiến bọn họ gục ngã Chỉ cần Tống Như Còn ở trong giới giải trí một ngày Thì niềm tin này sẽ không bị mất đi Trong nghỉ thức khai máy Tất cả diễn viên chính đều có mặt Cũng có nghĩa là Tống Như sẽ chính thức làm mặt nam chính Lý Vĩ và nữ diễn viên hạng ba hề mạn ở đây. Cách lễ khai mạc chính thức còn 10 phút nữa, các diễn viên đã lục tục đi vào phòng nghỉ trang điểm lại chờ lên sân khấu. Lý Vĩ là người được hoan nghênh nhất trong buổi lễ này, ngũ quan sắc sảo khiến người khác ấn tượng sâu sắc, nếu như không cười sẽ có một cảm giác xa cách, nhìn từ vẻ bề ngoài anh ta vô cùng giống nam chính bộ phim này, xem ra đây có lẽ là một trong những nguyên nhân Ưu Nam lựa chọn anh ta Hề mạn khi xuất hiện Mặc một bộ váy dài Nhìn khí chất quả thực không tồi Khi mọi người chào hỏi Cô ta đều sẽ cười nhẹ đáp lại Có vẻ như là một người rất hiền lành Chúc mừng cô Tin rằng chúng ta nhất định sẽ hợp tác rất thuận lợi Hề mạn chủ động đưa tay ra gửi với Tống Như Tống Như cũng cười bắt tay đối phương Tôi cũng tin như vậy Được rồi, thời gian cũng sắp đến rồi Lát nữa sẽ có phóng viên đến phỏng vấn Mời tất cả diễn viên chuẩn bị lên sân khấu Cho dù phóng viên có đưa ra Những vấn đề sắc bén thế nào Mọi người cũng phải thả lòng tư tưởng Ưu Nam cũng đi vào Nói với các diễn viên Nghe được lời Ưu Nam Hề mạng là người đầu tiên cười trả lời Yên tâm đi đạo diễn ưu Chúng tôi nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực Ưu Nam gật đầu Nhìn quanh phòng nghỉ Cũng không thấy bóng sáng dương gia cửu Hỏi Tống Như, hôm nay Tổng Giám đốc Dương không đến sao? Dù sao hôm nay cũng là nghi thức khai máy. Dương Gia Cửu là người đại diện chuyên môn của Tống Như. Đáng ra nên đến ủng hộ một chút chứ. Anh ấy đang trên đường đến, Tống Như trả lời. Hề mạn và Lý Vĩ ở bên cạnh, liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều có một nụ cười chào phúng. Người đại diện chuyên môn gì chứ? Cơ bản chính là chỗ dựa vững chắc để cô đi cửa sau. Chỉ là bọn họ che giấu cảm xúc khinh thường rất tốt. Không có ai chú ý đến rất nhanh nghi thức khai máy và phóng viên đã tuyên bố chính thức bắt đầu đầu tiên là những diễn viên phụ lên sân khấu khi hề m chuẩn bị đi lên lại lơ đãng quay đầu nhìn bạn trai ly vĩ của mình dựa theo lịch trình sắp xếp thì nam nữ chính sẽ cùng nhau biểu diễn và xuất hiện cuối cùng nên cô ta đương nhiên đã mất đi cơ hội cùng bạn trai lên sân khấu trong lòng cô ta rất không thoải mái nhưng lại không thể không mang theo nụ cười bước lên sân khấu Cô ta biết cô ta chỉ cần nhẫn nhịn vài hôm nữa thôi khi sự nhiệt tình của người hâm mộ và phóng viên tăng lên mọi người cùng nhau hét tên nam nữ chính chờ mong hai người lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người Lý Vĩ và Tống như cùng nhau lên sân khấu đứng cạnh người chủ tr mọi người tất cả diễn viên bộ phim này của chúng tôi đều vô cùng có nhan sắc nhưng lại phải dựa vào thực lực để kiếm cơm mọi người nói có đúng không có điều hôm nay Khó khó dịp nhìn thấy bên cạnh Tống Như Có được nam chính đang đối như vậy Không biết bây giờ Tổng Giám Đốc Dương Có đang hỏa tốc đến trường phim của chúng ta không nhỉ Người chủ trì cười đùa Tống Như cầm microphone Cười nhạt không trả lời Người chủ trì cũng chỉ còn cách đổi chủ đề khác Nhưng người hâm mộ dưới sân khấu Lại không ngừng chỉ vào ảnh hai người Con nhỏ giọng nghị luận Tôi thấy vẫn là Tổng Giám Đốc Dương Xứng đôi với Tống Như hơn Đúng thế đúng thế Đây chỉ là quay phim thôi Hy vọng họ có thể phát huy thật tốt trong phim Nhưng hình như Lý Vĩ vẫn còn độc thân nhỉ Vị trí hề mạn Đứng vừa hay nghe được những lời người hâm mộ nói Trong lòng cô ta càng thêm tức giận Vốn dĩ vai nữ chính này Cô ta đã nắm chắc trong tay rồi Đột nhiên bị Tống Như cướp đi không nói Bây giờ cô ta còn phải trơ mắt nhìn bạn trai mình và Tống Như Đứng cùng nhau Giờ bị người khác bàn tán Sắc mặt cô ta vô cùng nhợt nhạt Trong mắt mang theo hận ý chỉ là không ai chú ý đến mà thôi. Thời gian này, cô ta qua lại bên Lý Vĩ, không hề để lộ ra bất cứ dấu vết gì. Hoạt động diễn ra được một nửa thì Dương Gia Cửu dẫn theo trợ lý đến, ngồi ở hàng đầu tiên, quả nhiên nơi có Tống Như thì luôn có bóng dáng anh. Trong nháy mắt cảm xúc người hâm mộ càng thêm tăng vọt. Trong tiếng la hét chói tai, Dương Gia Cửu ngồi vào chỗ, sau khi nhìn Tống Như thì gật đầu, sau đó nhìn những người khác trên sân khấu thật ý và sự đố kỵ mà Hề Mạn che giấu đã bị anh ta thu hết vào đáy mắt. Anh đoán là Hề Mạn có lẽ vẫn còn ghi hận Như nhận vai nữ chính đợi sau khi Tống Như vào đoàn làm phim, nhất định càng phải thêm cẩn thận. Sau khi đạo diễn Ưu Nam chính thức phát biểu thì nghi thức khai máy cũng đi đến hồi kết, vì để tuyên truyền bộ phim này tốt hơn, anh ta đã đặc biệt mời vài phóng viên đến phỏng vấn. Đạo diễn Ưu Chúng tôi đều biết bộ phim này của anh Lấy động tác hành động làm chủ Vậy khi lựa chọn nữ chính Anh lấy tiêu chuẩn gì để lựa chọn Tống Như Dù sao chúng tôi cũng biết hề mạn Trên phương diện phim hành động Trước này đều vô cùng xuất sắc Phóng viên hỏi rất khách khí Chỉ là huyền cơ được giấu trong câu hỏi này Là quá mức sắc bén ưu Nam vô cùng bình tĩnh cầm microphone Hai người họ Đều là nữ diễn viên vô cùng xuất sắc trong nước Khi tôi lựa chọn diễn viên Đã chọn người gần giống với nhân vật nhất Có thể truyền đạt tốt nhất Tôi tin hai người họ đều có thể biểu hiện đặc sắc trong bộ phim Lời này ngược lại cũng không đắc tội ai Có thể nói cụ thể một chút đánh giá của anh Về hai diễn viên này được không? Phóng viên lại hỏi Ưu Nam hơi cười Nhìn Hề Mạn và Tống Như sau đó trả lời Hề Mạn là một diễn viên Rất thích hợp quay phim hành động Động tác của cô ấy rất chuẩn Khi quay hình ảnh sẽ rất trôi trải Điều này rất có lợi cho việc thể hiện mị lực nhân vật. Còn Tống Như, cô ấy là một nữ diễn viên, rất có cố gắng, hơn nữa cũng rất có thiên phú. Cô ấy có thể nhập vai rất tốt và gửi gắm linh hồn vào nhân vật một cách độc đáo. Hai người đều có đặc điểm riêng, rất ưu tú. Xem ra đạo diễn ưu của chúng ta vô cùng tán thưởng hai diễn viên này. Có sự gia nhập của hai người họ, tin rằng bộ phim Nhựa sẽ càng thêm xuất sắc. Người chủ trì nhìn giấy dẫn chương trình trong tay cười nói. Người tiếp theo xin mời hỏi. Tôi muốn hỏi nam chính Lý Vĩ một chút. Theo tôi được biết, hiện nay anh vẫn còn độc thân phải không? Có một phóng viên nữ đứng lên hỏi. Lý Vĩ cười. Sao đó thì sao? Vì có rất nhiều người hâm mộ tò mò vấn đề tình cảm của anh. Muốn biết tiêu chuẩn chọn đối tượng của anh. Nếu như phải chọn một trong hai người, Tống Như và Hề Mạng, Anh cảm thấy ai phù hợp với tiêu chuẩn Chọn đối tượng của anh hơn Lời phóng viên vừa dứt Hề mạn nắm chặt tay lại Căng thẳng vô cùng Trong lòng vừa chờ mong lại dối rắm Chỉ là đáp án của Lý Vĩ Lại nằm ngoài sự đoán mọi người Anh ta cầm microphone nói Tôi càng thích kiểu như Lư Hiểu hơn Lư Hiểu chính là tên của Tống Như Khi sắm vai nữ diễn viên hạng 1 trong phim Câu trả lời của Lý Vĩ Dường như là đáp án tối ưu nhất Vừa cho phóng viên mặt mũi Đáp án lại rất khéo léo Chỉ là với góc độ của hề mạn mà nói Là cô ta đã thua Tống Như Rõ ràng biết Đây chỉ vì hiệu quả tuyên truyền Nhưng trong lòng cô ta vẫn rất khó chịu Vì sao phải để cô ta Từ đứng bên cạnh Trước mắt nhìn bạn trai mình với người phụ nữ khác Cô ta nghĩ như vậy Hận ý trong lòng lại càng thêm nhiều Không chỉ với Tống Như Mà càng vì dương gia cửu Cô ta rõ ràng có thể quang minh chứng đại Đứng cạnh Lý Vĩ Nhưng vì vợ chồng hai người họ Mà mọi kế hoạch đều đổ bể Bọn họ sợ thủ đoạn sau lưng Nên Tống Như mới có thể Có được tài nguyên tốt như vậy Nếu như nói từ đầu Cô ta cũng không nghĩ rằng Sẽ sử dụng những thủ đoạn sơ bẩn Thì bây giờ trong lòng cô ta Chỉ có một ý nghĩ đó là Cô ta chắc chắn sẽ không ở chung Một đoàn làm phim với Tống Như Tất cả đều là Tống Như bức ép cô ta Rất nhanh đã đến ngày phải vào tổ Tống Như nhìn lịch và kế hoạch Có thể vào tổ muộn hơn một tuần không? Sương Gia Cửu đến bên cô Nhìn ngày được đánh dấu trên lịch Nhẹ nhàng ung um eo Tống Như Muốn ở lại đón sinh nhật cùng anh sao? Ừ Tống Như gật đầu Em đang nghĩ có thể nói với đoàn làm phim một tiếng không? Không sao Đến khi đó anh đi đón em Để quay cho thuận lợi Cần phải giữ ấn tượng tốt với đoàn làm phim Sương Gia Cửu sủng nịnh nắm tay cô Vậy được rồi Xe đã ở dưới lầu rồi, anh đưa em đi. Hai vợ chồng sánh vai đi xuống lầu. Sương Sa Cửu nhìn Tống như lên xe, lại dặn dò anh mặt vài câu mới nhìn theo cô rời đi.